Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện .com. Chương 131 Thi Thần Tướng Linh Ở Thục Sơn, Tử Huyền Cốc và Lạc Bắc mặc dù kết giao không sâu ơn nữa có lợi thế nhưng Lạc Bắc có thể vượt qua thử thách nhận được tam thiên phù đồ phần lớn là dựa vào thần hành phù Tử Huyền Cốc đưa cho hắn. Nếu không có Tử Huyền Cốc tới báo tin thì Lạc Bắc và Thái Thúc đã chết do ảo băng vân dẫn các môn phái chặn giết từ lâu rồi. Từ những điều đó mà nói thì tử huyền cốc có ơn cứu mạng đối với Lạc Bắc và Thái Thúc. huống chi sau khi tử huyền cốc hoàn toàn tỉnh ngộ, Lạc Bắc đã coi y là sư huynh. Nhưng hai người đó bây giờ đều chết bởi khuất đạo tử. Hát phong lão tổ. Tử huyền cốc sư huynh. Ta phải báo thù cho hai người. Hát phong lão tổ. Chẳng phải lão vẫn muốn giết chết khuất đạo tử rồi luyện hắn thành thi thần tướng linh mà sử dụng hay sao? Bây giờ thiên niên bồ đề và tam sinh thạch đều có trong tay ta, hiện tại ta sẽ biến khuất đạo tử thành thi thần tướng linh. Quy tắc vận hành của thiên đạo chính là cá lớn nuốt cá bé. Mặc dù Lạc Bắc chỉ là một thiếu niên chưa tới 20 nhưng cũng hiểu được một chút. Liên tục đánh đấm khiến cho tâm tư của Lạc Bắc càng thêm cẩn thận. Thi thần tướng linh là pháp thuật tối cao ghi lại trong thi thần kinh quyết. Theo những gì trong Kinh Quyết ghi lại thì nếu luyện chế thi thần tướng Linh thành công tu vi sẽ không tăng cao nhưng có thể giữ lại được tu vi và nắm được toàn bộ pháp thuật đã biết khi còn sống. Hơn nữa thân thể lại theo dẻo dai, có thể tự động hấp thu âm khí để chữa thân thể bị tổn thương. Muốn luyện chế thi thần tướng Linh cần có một cái xác chết chưa vượt qua 10 canh giờ và phải có tam sinh thạch cùng với thiên niên bộ đệ tử làm vật dẫn. Hiện tại khuất đạo tử vừa mới bị Yến Kinh tà đánh chết. Hơn nữa y lại đứng trong số bác đại yêu đạo có tu vi cực cao nên chính là tài liệu luyện chế thi thần tướng linh tốt nhất. Không hề có lấy một chút chần chừ, Lạc Bắc liếc nhìn cái thôn hoang vắng rồi quyết định chọn một căn nhà lớn sau đó đưa thái thúc và xác của quốc đạo từ vào bên trong. Căn nhà đổ nát, mái của nó gần như vỡ hết. Trên mặt đất bám đầy rong rêu và cỏ dại. Lạc Bắc lựa chọn một vị trí khô ráo sau đó giấu thái thúc như đang ngủ say. Tiếp theo đó, Hắn bắt pháp quyết, dựa theo những gì ghi trên thiên cơ bí lục mà ngừng khí vẽ hơn 10 đạo bùa che giấu hơi thở và pháp lực dao động xung quanh ngôi nhà. Khi tử huyền cốc bị khuất đạo tử giết chết, chân nguyên của lạc bắc không khống chế được cho nên bị thương nặng. Hiện tại vẽ mấy chục đạo bùa, chân nguyên của lạc bắc bị tổn hao rất nhanh, có cảm giác tay chân bụng rũng. Với chân nguyên hiện tại của ta luyện chế thi thần tướng linh không thể nào thành công. Dù sao ta tu luyện vọng niệm thiên trường sanh kinh có công dụng chữa trị cho bản thân không sợ luyện hóa dược lực của chu tước toàn cơ đan, cùng lắm thì chịu một lần kinh mạch nứt ra, đồng thời có thể rèn luyện thân thể. Lạc Bắc suy nghĩ một chút liền lấy viên chu tước toàn cơ đan còn lại nuốt. Có kinh nghiệm của lần trước nên sau khi nuốt chu tước toàn cơ đan, Lạc Bắc chỉ dùng chân nguyên bảo vệ tâm mạch của mình để mặc cho dược lực xông khắp nơi. Dược lực hùng mạnh lướt qua khiến cho kinh mạch của Lạc Bắc phình to rồi nức. Nhưng dược lực cũng liên tục được hấp thu, chuyển hóa thành chân nguyên tu bổ lại kinh mạch. Thời gian trôi đi, dược lực của Chu tước toàn cơ đang từ từ biến mất, còn chân nguyên của lạc bắc cũng càng ngày càng lớn mạnh, thân thể như được tẩy rửa một lần nữa. Sau hai tuần hương trôi qua, cho tới khi dược lực của Chu tước toàn cơ đang biến mất hoàn toàn, lạc bắc nội thì suýt chút nữa thì thốt lên tiếng hô kinh ngạc. Dường như sau khi tới cảnh giới kiếm cương, Sắt thép trong kiếm thai như hoàn toàn dung hợp với chân nguyên khó có thể phan biệt. Toàn bộ máu huyết trong người của hắn cũng dường như dung hợp với chân nguyên thành một thể. Sau khi nội thị, Lạc Bắc cảm thấy trong thân thể mình không phải là máu mà là chân nguyên hỗn hợp với kim loại. Luyện hóa hoàn toàn dược lực của chu tước toàn cơ đang Lạc Bắc cảm thấy trong đê hoàng cung, chân nguyên hồi phục được bảy phần. Nhưng lực lượng của bảy phần chân nguyên so với trước đây còn mạnh hơn. Lạc Bắc hít một hơi thật sâu cảm thấy ngoài trừ linh khí mỏng manh ra còn có lốm đốm những điểm nguyên khí tự do xung quanh thân thể. Lúc này, trong nơi hoàng cung của Lạc Bắc vãn là tinh vân tràn ngập sao trời được sắp xếp. Vận hành theo một phương thức huyền ảo. Chân nguyên của vọng niệm thiên trường sanh kinh chảy qua giống như tinh quang chiếu rọi tới toàn bộ các nơi trong cơ thể, đối thông một vạn ban ngàn chiêu thiên. Nhưng hiện tại... Lạc Bắc vừa mới cảm ứng thì có thể thấy được số nguyên khí lốm đông kia cũng có thể dẫn vào trong cơ thể giống như nguyên khí trong trời đất rồi sau đó sử dụng công pháp hóa thành chân nguyên của bản thân. Ngay lập tức Lạc Bắc hiểu ra những điểm nguyên khí lốm đống đó chính là nguyên khí tinh thần mà trời đất tản mát. Máu hòa với chân nguyên khiến cho bản thân và tinh thần của trời đất cảm ứng có thể phát hiện được nguyên khí tinh thần từ trong hư không hạ xuống. Đây chính là cảnh giới mà khi vọng niệm thiên trường sanh kinh tới tầng thứ bảy có được. Ta dung hợp với chân nguyên trong tam thiên phù đồ rồi lại luyện hóa hai viên chu tước toàn cơ đang khiến cho kinh mạch ba lần được tẩy rửa. Rồi lại liên tiếp đại chiến không ngờ vô thức phá tan tầng thứ sáu của vọng niệm thiên trường sanh kinh mà đạt tới tầng thứ bảy. Lạc bắc dựa theo vọng niệm thiên trường sanh kinh vận chuyển mười mấy chu thiên thì biết không hề nhầm. những điểm lốm đốm giống như chân hỏa trong bóng đêm chính là tinh thần vũ trụ thải xuống nguyên khí tinh thần cũng giống như linh khí trong trời đất có thể rèn luyện thành chân nguyên của bản thân có thể cảm ứng hấp thu nguyên khí tinh thần thì sau này khi tu luyện cho dù ở nơi có linh khí trong trời đất loãng tốc độ tu luyện và hồi phục cũng nhanh hơn so với người bình thường với số chân nguyên hiện tại của ta luyện hóa thi thần tướng linh chắc là đủ vốn sau khi đột phá vọng niệm thiên trường sanh kinh tới tầng thứ bảy Lạc Bắc nhất định phải vui sướng nhưng nhìn cái xác chết của khuất đạo tử, hắn có một cảm giác không thể nào nói ra được. Đó là vì tử huyền cốc chết trước mặt hắn khiến cho nó tích tụ trong đầu. Lạc Bác biết nếu như không luyện chế xác của khuất đạo tử thành thi thần tướng linh thì nó sẽ trở thành tâm ma của mình. Sau khi hít một hơi, Lạc Bắc ngồi xếp bằng lấy cái túi tơ nhặt được của ảo băng vân và cái hộp sắt đựng thi thần kinh quyết. Cái túi gấm màu bạc không biết được bệnh từ chết liệu gì nhưng cầm trong tay thấy rất dẻo dai. Do tam sinh thạch tản ra ánh sáng màu xanh biết khiến cho cả cái túi cũng có màu như vậy, lạc bắt mở cái túi tơ rồi cầm tam sinh thạch trong tay thì phát hiện có tổng cộng ba viên. Tam sinh thạch trong truyền thuyết không ngờ lại như thế này. Nó có ở trên người ảo băng vân chứng tỏ một đạo tử cũng bị công luân sai đám khuất đạo tử đánh chết. Ba viên tam sinh thạch trong suốt nhìn giống như bảo thạch màu xanh biếc. nhưng mỗi một viên tam sinh thạch có hình dạng giống như giọt nước, là do thiên nhiên tạo thành. Lạc Bắc thoáng ngạc nhiên nhìn ba viên tam sinh thạch một lúc rồi cất hai viên vào trong túi tơ, sau đó mở thi thần kinh quyết và lấy một cây thiên niên bồ đề tử. Ngày đó ngũ hồ tán nhân sau khi xem xong thi thần kinh quyết liền cất hai cây thiên niên bồ đề tử vào trong cái hộp rồi ném trả lại hắc phong lão tổ. Lạc Bắc vẫn chưa hề lấy nó ra mà cứ để ở đó. Thiên niên bồ đề tử có màu vàng đen rất nặng, Giống như một cái hạt dưa to Lạc Bắc lấy tam sinh thạch và bồ đề tử rồi cầm thi thần kinh quyết trong tay Sau đó xoay mình xem lại quá trình luyện chế thi thần tướng linh tỉ mỹ từ đầu tới cuối Đi Đột nhiên hai tay Lạc Bắc cử động bắt một cái pháp quyết Từ trong tay hắn khói đen bay ra ngưng tụ lại thành một người nhỏ cao năm tấc. Người nhỏ màu đen quay tích một vòng trong không trung Lạc Bắc chỉ tay một cái nó liền hóa thành bảy tia sáng chui vào thất khiếu của quốc đạo tử sau khi ánh sáng đen bay vào trong thất khiếu của khuất đạo tử khuôn mặt khô vàng của y đột nhiên biến thành màu đen da thịt trên thân thể xuất hiện những là bùa màu vàng rồi bất ngờ xác của khuất đạo tử đứng dậy như muốn cử động nhưng bị những lá bùa màu vàng trấn áp chỉ trong tích tắc đó sắc mặt của lạc bắc đã trắng bệch dường như mất rất nhiều chân nguyên có điều hắn vẫn chưa dừng lại bắt rất nhiều ấn pháp phóng ra từng đạo khí đen vào thân thể khuất đạo tử theo các huyệt vị Vốn xác chết của khuất đạo tử đang khô héo chật phồng lên trên người tản ra hơi lạnh. Rất nhanh, những lá bùa trên người khuất đạo tử biến mất, da thịt và thân thể trở nên trắng nõn, tuy nhiên trong phạm vi một trượng quanh người y nhiệt đột nhanh chóng giảm xuống, đồng thời trên mặt đất xuất hiện một lớp sương trắng. Chương 132: Đi tới nơi nào? Nhìn thấy sự thay đổi như vậy, Lạc Bắc liền xuề tay ném tam sinh thạch, đồng thời phóng ra ba tia sáng đen vào nó. Khi ba tia sáng màu đen chui vào trong tam sinh thạch thì giống như tơ nhện nhanh chóng lan ra. Tam sinh thạch lơ lửng trên đỉnh đầu khuất đạo tử, từng đạo khí đen từ thiên linh cái của y bay ra dung nhập vào trong tam sinh thạch. Khi khí đen chui vào trong tam sinh thạch, bên trong đó xuất hiện rất nhiều hình ảnh, tất cả đều là khuất đạo tử. Cùng lúc đó trên mặt khuất đạo tử hiện lên đủ mọi loại tầng sắc. Đi. Trong nháy mắt Lạc Bắc xuất vô số pháp quyết. Từng tia lửa vàng trong tay hắn bay ra bắn vào trong tam sinh thạch. Sắc mặt Lạc Bắc càng trắng thêm nhưng hắn biết bây giờ là giai đoạn quan trọng nhất nên tập trung tinh thần vẫn liên tục bắt pháp quyết khiến cho chân nguyên hóa thành những tia lửa dài. Ngươi định luyện khuất đạo tử thành thi thần tướng linh. Đúng vào lúc này, Lạc Bắc nghe thấy tiếng nói. Hắn quay sang nhìn phát hiện thái thúc đã mở mắt nhìn hắn thi pháp. Lạc Bắc cũng không trả lời chỉ gật đầu. Trong tam sinh thạch, đám khuất đạo tử như đang kêu thảm thiết, gào rít giận dữ. Theo từng tia lửa bắn vào nhưng người nhỏ đó đều bị cháy sạch rồi hòa tan khiến cho toàn bộ tam sinh thạch biến thành màu vàng. Bên trong dường như chỉ có chân nguyên màu vàng tinh khiết và chợt xuất hiện hình dạng Lạc Bắc. Tốt lắm! Lạc Bắc nghĩ vậy liền bắt pháp quyết khiến cho tam sinh thạch như hòa tan xuyên qua đỉnh đầu của khuất đạo tử. Cùng lúc đó. lạc bắt lại búng tay khiến cho thiên niên bồ đệ tử in sâu vào mi tâm của khuất đạo tử rồi hóa thành một cái ấn ký màu vàng đen oanh cái ấn ký vừa mới xuất hiện dưới đáy thân thể của khuất đạo tử bỗng nhiên tản ra một cái vòng tròn lục sắc rồi vỡ vụn khi cái vòng tròn đó vừa vỡ lạc bắt liền có cảm giác chỗ khuất đạo tử đứng không gian như vỡ vụn trong nháy mắt khi vòng tròn vỡ nát xác chết của khuất đạo tử cũng mở mắt Chân hỏa trong tâm sinh thạch đã xóa bỏ toàn bộ trí nhớ tâm niệm cả đời của y thiên niên bồ đệ tử siêu thoát sinh tử luân hồi. xác chết khuất đạo tử mở mắt liền bắt ra một luồng tử khí, toàn thân tản ra hơi lạnh khiến cho những đồ vật nào bị nó chạm phải liền bám một lớp sương trắng. Cái xác chết tản ra hơi lạnh kinh người chưa được lạc bắc điều khiển vẫn đứng yên ở đó không nhúc nhích, không hề có suy nghĩ hay tình cảm. Lạc bắc đã thành công biến khuất đạo tử thành thi thần tướng linh. Từ nay về sau chỉ nghe lệnh của một mình hắn. Mưa bụi càng lúc càng dày quất vào tường làm vang lên những tiếng động. Một người mặc tường bào màu đen và một người mặc trang phục màu xanh từ bên ngoài nhảy vào trong cái thôn hoang vắng nơi lạc bắc và thái thúc trú. Sau khi hai người này nhảy vào trong thôn, một cái bóng khôi ngô nhưng tản ra tử khí cũng xuất hiện sau lưng người áo lục. Trên ngực của người mặc áo lục có một cái khóa màu vàng rực rỡ, khuôn mặt tuấn tú. Người đó đúng là ngũ đệ tử Trịnh Huyền Huân, theo sát sau lưng y chính là thi vương mà y luyện chế ra. Còn người mặc trường bào màu đen, thân thể cao to nhưng với đôi mắt nhỏ lại chính là đại đệ tử Chu Chính Nguyên của khuất đạo tử. Hai người này nhìn xung quanh cái thôn hoang vắng nhưng sắc mặt lại trắng bệch, không giấu được sự sợ hãi. Lần này khuất đạo tử ra tay chặn giết lạc Bắc sợ mình trọng thương chưa hồi phục bị người ta nhân cơ hội nên triệu tập tất cả những người có tu vi cao tới bên mình. Vì vậy mà trong khu rừng này phái Bắc Mang có tổng cộng hơn 30 người. Nhưng hiện tại số cao thủ của phái Bắc Mang còn sống chỉ có Trịnh Huyền Huân và Chu Chính Nguyên. Vừa mới nhìn thấy phân thủy thần quan bạn lao ra, các cao thủ phái Bắc Mang phân bố trong khu rừng đều ra tay nhưng Trịnh Huyền Huân và Chu Chính Nguyên thì không. Trịnh Huyền Huân không dám hành động là vì bị một kiếm của Lạc Bắc làm cho sợ hãi. Còn Chu Chính Nguyên không hành động là vì y có một cái suy nghĩ. Mặc dù bản mệnh kiếm nguyên và thất đạo vô hình kiếm của yến kinh tạ đều cô động không hề tản mát một chút kiếm khí nhưng từ trên không trung giáng xuống, chu chứng nguyên cũng nhìn thấy. Y cảm nhận đây không phải là pháp thuật của khuất đạo tử phóng ra. Hơn nữa tu vi của khuất đạo tử hơn xa đám người lạc bắc nếu y đã tay tay thì làm sao đám người lạc bắc có cơ hội sử dụng phân thủy thần quan bạn chạy thoát được. Cả hai người đều vì những nguyên nhân đó mà ẩn nấp ở trong rừng không dám ra tay. Cùng nhờ đó mà cả hai mới đều còn sống. Cả hai chỉ thấy phân thủy thần quan bạn bay lượn trong rừng mà gần như chỉ trong nháy mắt các sư huynh đệ không còn có tiếng động. Chờ khi phân thủy thần quan bạn bay đi xa, cả hai người mới phát hiện toàn bộ những người còn lại của phái Bắc Mang đã bị đánh chết. Sư Tôn đang ở đâu? Trước khi đến cái thôn này, Trịnh Huyền Huân và Chu Chứng Nguyên cũng chỉ phát hiện có dấu vết đầu Pháp chứ không thấy bóng dáng của quốc đạo tử. Cuối cùng là có chuyện gì xảy ra? Nhất thời trong cơn mưa phùn, Trịnh Huyền Huân và Chu chứng Nguyên chỉ thấy người lạnh như băng. Vào lúc hai người tới đây chặn giết Lạc Bắc, phái Bắc Mang có hơn 30 hảo thủ đều có suy nghĩ hành hạ cho đến chết con kiến nhỏ. Nhưng hiện tại cả hai không có ý nghĩ dám đi ra khỏi khu rừng này. Sau khi liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều có ý định chờ đợi ở đây xem có tin tức của khuất đạo tử hay không vì vậy mà cùng nhảy vào một gian nhà. Trong gian nhà lớn đó chính là chỗ mà Lạc Bắc và Thái Thúc đang trú. Trịnh huyền huân và Chu chứng nguyên vừa vào trong thôn, cả hai liền cảm nhận được. Nhưng hai người kia không cảm nhận được Lạc Bắc và Thái Thúc chứng tỏ bùa che giấu khí tức của phái Lao Sơn có tác dụng đối với người tu đạo. Nhưng Lạc Bắc và Thái Thúc thật sự không ngờ được cả hai người đó lại nhảy đúng vào gian nhà mình đang ở hai người này là ai. Khi Trịnh huyền huân và Chu chứng nguyên nhảy vào trong căn nhà, bốn cặp mắt lập tức gặp nhau. Mặc dù Lạc Bắc có giao thủ với Trịnh Huyền Huân nhưng trong bóng tối cũng không nhìn rõ khuôn mặt của y nên không biết hai người này là ai. Vì vậy Lạc Bắc hơi do dự không biết có nên ra tay không. Còn Trịnh Huyền Huân và Chu Chứng Nguyên nhìn thấy Lạc Bắc và Thái Thúc thì trận mắt, các ngươi giết. Nhìn thấy sắc mặt kinh hãi của hai người và Thi Vương xuất hiện phía sau Trịnh Huyền Huân. Lạc Bắc lập tức có phản ứng, trong lòng xuất hiện sát khí. Sư Tôn Nhưng trong tích tắc đó cả bốn người Lạc Bắc, Thái Thúc, Trịnh Huyền Huân và Chu Chứng Nguyên đều cứng đờ người. Trịnh Huyền Huân và Chu Chứng Nguyên đờ người là bởi vì bọn họ nhìn thấy sau lưng Lạc Bắc và Thái Thúc là khuất đạo tử. Còn Lạc Bắc và Thái Thúc đờ người là bởi vì Tam Thiên Phụ Đồ và Tân Thiên Trạm Lô của cả hai theo tâm mà động. Khi sát khí xuất hiện trong đầu hai người, Kiếm quan lập tức phóng ra. Nhưng một tia sáng màu hồng còn nhanh hơn cả Kiếm quan của họ. Đầm. thi vương của trịnh huyền huân vừa mới chắn trước mặt thì bị tam thiên phù đồ và tân thiên trạm lô của lạc bắc và thái thúc đánh bay còn sợi tơ hồng kia cũng xuyên vào thiên linh cái chọc thủng ngực rồi lại xuyên qua thiên linh của chu chứng nguyên qua ngực quay trở lại tay của khuất đạo tử trừ tủy đoạt nguyên quyết lạc bắc và thái thúc đờ người nhìn ánh mắt của trịnh huyền huân và chu chứng nguyên tối sầm khi cả hai phản ứng liền quay lại nhìn thi thần tướng linh khuất đạo tử Chỉ thấy ánh mắt của khuất đạo tử vẫn tản ra tử khí, nhìn chẳng khác gì một phong tượng. Nhưng sợi tơ hồng chui vào trong tay, pháp lực dao động trên người y lại càng mạnh. Từng làn sương trắng lạnh tản ra dưới chân y, luyện chế thành thi thần tướng linh quả nhiên là còn giữ được tất cả các pháp thuật khi còn sống. Lạc bắc và thái thúc liếc mắt nhìn nhau thì một bóng đen lại từ ngoài nhào vào trong. Trịnh Huyền Huân và Chu Chứng Nguyên trong phái Bắc mang ngoại trừ khuất đạo tử ra thì là hai người có tu vi cao nhất. Vốn cũng không tới mức vừa mới đối mặt đã bị đánh chết nhưng hai người ngày thường rất kính sợ khuất đạo tử, lại không ngờ khuất đạo tử ra tay với mình. Chỉ trong tích tắc thất thần khi nhìn thấy khuất đạo tử, cả hai đã bị trừ tủy đoạt nguyên quyết đánh chết. Trịnh Huyền Huân chết nhưng Thi Vương do y luyện chế vẫn coi thái thúc và lạc bắt là kẻ địch vì vậy mà sau khi bị đánh bay lại nhào vào trong. Lạc Bắc và Thái Thúc từng có kinh nghiệm đối phó với đồng giáp thi, lại thêm Thi Vương dường như hỏa hầu vẫn còn yếu, chỉ có thân thể được rèn luyện giống như pháp bảo ra còn không có một chút pháp thuật, vì vậy mà cả hai cũng không hề kinh hãi. Nhưng hai người còn chưa có cử động thì khuất đạo tử đã lại giơ tay lên, liên tục mười đạo khí đen từ trong ống tay áo của y bay ra, đánh lên người Thi Vương. Tên Thi Vương đột nhiên giống như hóa đá, đứng yên không nhúc nhích. Chương 133, Cùng tí hiện Tai hòa gián, khuất đạo tử là trưởng giáo của phái Bắc mang nên pháp thuật hiểu hơn đệ tử của y nhiều. Đây là pháp thuật mà Y sử dụng để chế trụ thi vương. Lạc Bắc và Thái Thúc nhìn thấy cảnh tượng đó liền quay sang nhìn nhau. Trịnh Huyền Huân và Chu Chứng Nguyên chỉ trong tích tắc đã bị thi thần tướng Linh khuất đạo tử thu dọn. a Lạc Bắc Ngươi định làm gì? Thái Thúc chợt thấy Lạc Bắc lấy sơn hà xả tắc chung ra. Thi thần tướng linh hết sức thần kỳ dường như tương thông với ta. Vừa rồi khi ta xuất hiện sát khí hắn liền ra tay. Hơn nữa, dường như hắn còn có tất cả pháp thuật khi còn sống. Ta định xem hắn có thể sử dụng pháp bảo được không? Lạc Bắc trả lời Thái Thúc đồng thời hơi nghĩ để cho khuất đạo tử lấy sơn hà xả tắc chung thử xem. Quả nhiên trong đầu vừa mới xuất hiện suy nghĩ. khuất đạo tử đã vung tay hút sơn hà xã tắc chung dừng vừa thấy sơn hà xã tắc chung tản ra ánh sáng lạc bắc liền kêu lên không biết thi thần tướng linh khuất đạo tử có sử dụng được pháp bảo khác hay không nhưng ít nhất cái sơn hà xã tắc chung y vẫn dùng được trong thi thần kinh quyết có nói bản thân thi thần tướng linh tự hấp thu khí âm trong trời đất để chữa trị thương tổn và bổ sung nguyên khí Khuất đạo tử lại có trừ tủy đoạt nguyên quyết cho dù tu vi không tăng lên nhưng so với trước đây khả năng còn lợi hại hơn. Thái thúc nhìn khuất đạo tử lập tức ngoan ngoãn dừng lại mà nói. Đúng vậy. Pháp thuật thi thần tướng linh huyền diệu như vậy chẳng trách mà ngay cả hát phong lão tổ cũng vì e ngại y luyện ra được một pho mà không dám đi giết. Lạc bắt nhìn khuất đạo tử không nhúc nhích, chỉ có điều thiên niên bồ đệ tử và tam sinh thạch quá khó tìm cho nên khuất đạo tử cũng không luyện chế. Mà thi thần tướng linh bị người sử dụng điều khiển bằng suy nghĩ, không hề có uy nghĩ của mình. Không thể phản kháng. Nếu có thể luyện chế kẻ thù của mình thành thi thần tướng linh thì đúng là thứ tra tấn tốt nhất. Lạc Bắc luyện khuất đạo tử thành thi thần tướng linh chủ yếu là vì hắc phong lão tổ và tử huyền cốc chết trong tay y, nhưng lúc này uy lực của thi thần tướng linh đối với Lạc Bắc và Thái Thúc mà nói thì có thêm một sự bảo đảm. Hiện tại chúng ta đi đâu? Thái thúc nhìn màn mưa bụi mà hỏi Lạc Bắc. Lúc trước cả hai muốn đi ra hải ngoại nhưng vừa mới xuất hải đã bị phái công luân chặn giết. Hay là chúng ta cứ rời bến trước? Lạc Bắc trầm ngâm một lúc rồi nói, chúng ta quay về. Người của công luân có thể không ngờ được chúng ta lại tiếp tục chạy ra hải ngoại. Hơn nữa thế lực của hải ngoại tương đối yếu, đưa thi thần tướng Linh đi lại trên thế gian rất dễ khiến cho người ta chú ý, hay là cứ tới hải ngoại thư thất mà tu luyện. Sư tôn yến kinh tà cho mùi một viên cửu chuyển kim cung đan, sau khi mùi luyện hóa có thể ngự kiếm phi hành. Tới lúc đó nếu gặp phải người nào chặn giết có phần chắc hơn. Với tu vi của ta bây giờ, thêm một thời gian nữa không biết có thể tu luyện tới cảnh giới bản mệnh kiếm nguyên hay không. Lạc Bắc nhìn thái thúc rồi không nói tiếp. Nếu tu luyện tới cảnh giới bản mệnh kiếm nguyên thì có nghĩa là hắn có thể quay về La Phù. Trong lòng Lạc Bắc cho dù cung luân có quyền thế tới đâu, Cho dù thiên hạ không có đường đi thì chỉ cần trở lại La Phù là tốt rồi. Một dòng sóng lớn chảy xiết như nối liền từ một dãy núi trọc màu vàng từ rất xa. Trên bình nguyên trước mặt dãy núi có thể thấp thoáng nhìn thấy một chút thành trấn. Con sông rộng uống lượng bao phủ một khu vực trăm trượng có một cái quan đạo phủ kín dấu chân ngựa. Vào lúc chính ngọ, bùng đất trên quan đạo đột nhiên bốc lên. Có một chiếc phi chu hình con cá chép đột nhiên từ trong bùng đất chui ra. cánh cửa khoang thuyền mở ra, có ba người từ bên trong xuất hiện. A đã đến gần với cảnh sơn, lần này thực sự không đi nhầm. dẫn đầu là một người râu quai nón, ăn mặc theo kiểu nông phu. nhưng y mới chỉ liếc mặt một cái đã cảm nhận được một thứ hào khí. theo y bước ra từ cái phi chu là hai thiếu niên mặc áo dài màu xanh, lưng đeo trường kiếm. một người mày kiếm mắt sáng gương mặt anh khí, còn một người hơi gầy yếu. cả ba người đó chính là đông hầu thanh bước. Lạng Hàng và Huyền Vô Kỳ Mà ngồi ở trong cái phi chu không bước ra ngoài chính là hai đứa bé núi quý du Có thể do quá sợ hãi cho nên mọi người có hỏi cũng không biết hai đứa bé tên gọi là gì Vì vậy mà trên đường đi Đông Hầu Thanh Bức gọi đứa con trai là tiểu quý Con gái là tiểu du Mặc dù nhìn dáng người của Đông Hầu Thanh Bức rất thô tục nhưng suy nghĩ lại kín đáo Ngày đó y có thể đánh chết được Hàn thanh phong cũng là vì biết xem xét thời thế ẩn nhẫn mà nắm bắt cơ hội đông hầu thanh bức cũng tự biết đội pháp của mình mặc dù không e ngại những người có mặt ở đó nhưng không phải là tất cả những người trong thiên hạ ngày đó nếu có một hai người có tu vi như hàng thanh phong thì cho dù đông hầu thanh bức có được đám lạc bắc giúp đỡ cũng chưa chắc cứu được chút hương khói còn sóc lại của núi quý du Xuyên sơn hắc lý chu của lạng hàng và huyền vô kỳ vốn là một thứ pháp bảo động thổ rất tốt đi lại trong lòng đất so với phi động trong không trung hoặc trên mặt đất thì có thể che giấu tai mắt của người khác. An toàn hơn nhiều. Vì vậy mà trên đường đi, Đông Hầu Thanh Bức liền sử dụng cái pháp bảo đó để đi lại. Vốn với tu vi của Đông Hầu Thanh Bức mà sử dụng cái này không hề khó nhưng y lại không có được hắc mộc chỉ nam xa giống như của lạc bắc vì vậy mà di chuyển dưới đất rất dễ lệch hướng. Như ngày đầu tiên Đông Hậu Thanh Bức dẫn đám huyền Vô Kỳ vô tình đi lệch hướng vì vậy mà cứ hai canh giờ, Đông Hậu Thanh Bức lại điều khiển xuyên sơn Hắc lý chu lên mặt đất nhìn xem có lệch hướng hay không. Hiện tại Đông Hậu Thanh Bức nhìn thấy ngọn núi trọc màu vàng chính là cảnh sơn trong ngô châu. Một khi tới cảnh sơn thì chỉ còn cách núi chiêu diêu hơn ngàn dặm. Cái gì kia? Đứng trên quan đạo được một chút, huyền Vô Kỳ chợt nhìn thấy một đám mây đen che phủ bầu trời bay tới. Nói nó là đám mây đen cũng không phải vì mây đen không hạ thấp và không dày như thế. Đó là châu chấu. Cả ba người tập trung nhìn khi đám mây đen tới gần một chút mới nhìn rõ thì ra là vô số châu chấu. Đông đô đồ có nạn sâu bệnh, ta mở thần thức 200 năm cũng chưa từng gặp qua. Nguyên hình của đông hậu thanh bức là một con dơi to màu xanh. loài dơi màu xanh này ăn côn trùng có hại. Người trong dân gian thường gọi loại dơi này là dơi vui. Rất nhiều nơi vào Tết Nguyên đáng thường hay cắt hình con dơi này rồi dán lên cũng mang ý vui vẻ may mắn Mặc dù đông hầu thanh bức mở thần thức được 200 năm Hơn nữa sớm phá toái nội đang biến thành hình người Nhưng đám châu chấu dường như vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của y Mặc dù chúng bay rập trời nhưng khi tới gần đông hầu thanh bức liền phân ra thành hai mà tránh xa Soạt Đông hầu thanh bức ngửa mặt nhìn đám châu chấu đang bay chợt nghe thấy có tiếng động liền quay lại Y cùng với lạng hàn và huyền vô kỳ nhìn thấy một con dị thú có hình dạng quái dị đứng bên bờ sông nhìn ba người kêu mấy tiếng rồi sau đó nhảy xuống nước. Hình dạng của con thú đó giống như con báo nhưng trên sóng lưng lại có vây giống như vây cá, đôi mắt màu lam trong suốt. Tại sao lại đột nhiên gặp phải loại thú này? Đông hầu Thanh Bức vừa mới nhìn thấy con thú đó liền nhíu mày. Đó là dị thú gì mà hình dạng quái dị như vậy? huyền vô kỳ và lạng hàn nhìn thấy con quái thú nhảy xuống nước thì không nhìn được lên tiếng hỏi đó là cùng tý đông hầu thanh bức từ từ trả lời câu hỏi của hai người cùng tý huyền vô kỳ và lạng hàn nghe thấy vậy thì lắp bắp kinh hãi cùng tý là một loài dị thú khó gặp hơn nữa nó chỉ hoạt động vào buổi chiều giống như lâm nha chu được thế nhân cho là loài thú dự báo điềm xấu thời thường cổ nó là một trong mấy đại hung thú Đông hầu thanh bức vốn thuộc yêu tộc hơn nữa y cũng biết được cùng tiếng ngoại trừ hình dạng quái dị ra cũng không còn điểm gì đặc biệt. Y vốn không để ý tới truyền thuyết trên thế gian nhưng nhìn thấy đàn châu chấu như đám mây đen lại gặp được con dị thú này thì trống ngực chật đập thình thịch huyệt thái dương giật giật. Y xoay người nhìn huyền vô kỳ và lạng hàng nói, huyền vô kỳ, lạng hàng. Các ngươi giúp ta. Cái gì? Huyền Vô Kỳ và Lạng Hàng còn đang nhìn chỗ cùng tí nhảy xuống nước thì nghe thấy Đông Hầu Thanh Bức nói vậy mà kinh ngạc quay lại nhìn. Đi qua cảnh sơn về phía tây 500 dặm có một cái miếu nhỏ tên là Đông Lai Tự. Đông Hầu Thanh Bức nhìn hai người nói, các ngươi tới đó tìm một người tên là Trạm Thai Thanh Minh, nói ta nhờ hắn đưa các ngươi tới núi Chiêu Diêu. Chương 134 Cổ hữu như Phật Ấn đưa chúng ta đi núi Chiêu Diêu. Lạng Hàng và huyền vô kỳ kinh ngạc thốt lên, vậy còn ngươi? Đông hầu Thanh bức khoanh tay nói, ta ở đây chờ người Chờ người Lạng Hàng nhạn ra có chuyện liền vội vàng hỏi, chờ ai? Đông hầu Thanh bức lắc đầu, không biết. Không biết. Lạng Hàng ngẩn người Huyền vô kỳ lập tức hiểu ra, ánh mắt trở nên lạnh lùng, có người đuổi theo. Đông Hầu Thanh Bức nói, cảm giác mà thôi. Là do cùng tí. Huyền vô kỳ liếc nhìn Đông Hầu Thanh Bức trội nói, nếu có người đuổi tới, chúng ta ở lại chống địch với ngươi. Làm sao mà bỏ chạy? Các ngươi ở lại không có tác dụng. Đông Hầu Thanh Bức nói thẳng, các ngươi ở lại sẽ vướng tay vướng chân, tới lúc đó nếu phải đối đầu với địch thủ lợi hại, ta phải bận tâm tới các ngươi thì không ai chạy được. Các ngươi chạy trước. Tới lúc đó cho dù ta không địch lại được thì cũng còn có cơ hội. Huyền Vô Kỳ khận người. Được. Hắn chẳng hề do dự gật đầu bởi vì hắn biết Đông Hầu Thanh bức nói rất đúng, trước hết chúng ta đưa tiểu du và tiểu quý tới Đông Lai Tự. Đây là phụ quan lược ảnh chu. Đông Hầu Thanh bức đưa cho Huyền Vô Kỳ một cái phi chu thu nhỏ màu xanh biếc, nó là một cái pháp bảo của một dị nhân từ thời thượng cổ. Mặc dù nó không giống như xuyên sơn hắc lý qua của các ngươi có thể xuyên vào lòng đất nhưng phi động với tốc độ cực nhanh. Pháp quyết động pháp của phù quang lược ảnh chu được khắc trên vách của nó. Có điều hiện tại tu vi của các ngươi còn yếu có tu luyện phù quang lược ảnh quyết cũng không thể nhanh như bản thân Pháp bảo. Dừng lại một chút, Đông hầu Thanh bức nói với hai người, chúng ta gặp nhau coi như là có duyên. Ngoại trừ pháp quyết này ra ta còn có một thứ pháp quyết có thể che giấu hơi thở cũng truyền cho các ngươi. Còn về phần các thủ đoạn của ta hiện giờ không thể được. Hơn nữa các ngươi tu luyện pháp quyết thuộc Sơn cũng chưa chắc kém hơn. Nếu hàm hố có thể không tin. Rất nhiều môn phái trên thế gian đều có pháp quyết che giấu hơi thở, giống như pháp quyết bùa chú mà lạc bắt có được từ thiên cơ bí lục của Lao Sơn cũng là một trong số đó. Nhưng ngày đó Đông hầu Thanh Bức bị Pháp Trận phát hiện nhưng rồi sau đó lại thần không biết quỷ không hay lẻn vào giữa một trăm cao thủ mà không ai biết thì đủ thấy Pháp Quyết của y lợi hại. Tùy phong nhập vật quyết của ta mặc dù bất phàm nhưng cũng giống như Pháp Quyết che giấu hơi thở trên thế gian, nếu gặp được Pháp Quyết vọng khí lợi hại một chút thì cũng vô dụng. Khi các ngươi sử dụng phải hết sức cẩn thận. Đông hầu Thanh bức giao tùy phong nhập vật quyết cho Lạng Hàng và Huyền Vô Kỳ đồng thời dạy hai người Pháp quyết điều khiển phụ quan lực ảnh Chu. Mà Huyền Vô Kỳ và Lạng Hàng vừa mới điều khiển phụ quan lực ảnh Chu đưa Tiểu Quý và Tiểu Du chạy ngang qua cảnh Sơn thì Đông hầu Thanh bức liền nhìn thấy từ Bình Nguyên có hai vần sáng bay lên đuổi theo Phi Chu. Sau cảnh Sơn dường như cũng có người đuổi giết. Đông Hậu Thanh bức nhướng mày đang định lao tới ngăn cản giúp lạng hàng và huyền vô kỳ ngăn hai vần sáng đó lại tuy nhiên trước mặt y cũng đã xuất hiện một bóng người. Người đó khoác một chiếc áo thô nhưng thấp thoáng có chút gì đó như đã trải qua trăm trận chiến. Thống lĩnh thiên quân vạn mã mới có được. Người này chính là đệ tử của Hoàng Vô Thần, Kỳ Liên Liên Thành. Vừa nhìn thấy Kỳ Liên Liên Thành, Đông Hậu Thanh bức liền dựng lại. Nếu như là người khác xuất hiện trước mặt y thì có lẽ y còn thừa sức đi giúp lạng hàng và huyền vô kỵ nhưng hiện tại trước mặt mình là kỳ liên liên thành cho nên y đành phải gạt bỏ hết mọi suy nghĩ tập trung đối phó với kỳ liên liên thành. Đối với Đông hầu Thanh Bức mà nói thì kỳ liên liên thành chỉ là một vạn bối không hơn không kém. Hai năm trước, cho dù gặp gỡ, Đông hầu Thanh Bức không để ý tới y nhưng trong hai năm qua. Kỳ liên liên thành cũng là nhân vật nối bật nhất của công luân, mọi người đều biết. Y chính là người có tu vi cao nhất trong số các đệ tử. Trong hai năm qua có một số người với tu vi cực cao đã gục ngã trong tay Kỳ Liên Liên Thành. Mà trong số người đó có người nổi danh ngang hàng với Đông Hầu Thanh Bức, Nam Hầu Liệt Hỏa. Đông Hầu Thanh Bức, ngươi hãy bó tay chịu trói đi. Kỳ Liên Liên Thành xuất hiện trong không trung cũng không đứng trên cao mà giáng xuống trên con sông lớn, nhìn Đông Hầu Thanh Bức mà nói, ta không muốn hạ sát thủ đối với ngươi. Bó tay chịu trói. Nghe thấy mấy chữ đó, Đông Hầu Thanh bức cười lạnh nhưng nghe thấy một câu kế tiếp của Kỳ Liên Liên Thành. Đông Hầu Thanh bức ngẩn người, không muốn hạ sát thủ đối với ta. Ngươi vì người núi quý du không tiếc thân mạo hiểm, là một người trọng tình trọng nghĩa, cho dù ngươi là yêu thì ta cũng bội phục. Cần gì phải làm bộ làm tịch như vậy? Kỳ Liên Liên Thành còn chưa dứt lời đã bị Đông Hầu Thanh bức cắt ngang, cùng luân giết người có tình nghĩa chẳng lẽ còn ít. Ngay cả mấy tên hậu bối thuộc Sơn chẳng phải là người có tình có nghĩa nhưng các ngươi cũng không buông tha, phải đuổi giết tới cùng. Chuyện đó không liên quan tới ta. Kỳ Liên Liên Thành lắc đầu, đó là chuyện do huống vô tâm sư thúc quản lý. Ta cũng không có quyền hỏi. Đông hầu Thanh bức lạnh lùng nhìn Kỳ Liên Liên Thành, không liên quan tới ngươi. Ta chỉ vâng theo lệnh sư tôn của ta bắt nghiệp triệu năm, hỏi ra chỗ của một người mà thôi. Kỳ Liên Liên Thành gật đầu nói. Nếu núi chiêu diêu các ngươi giao nghiệp triệu năm ra đây ta cũng không gây nhiều sát nghiệp. Ha ha ha. Mặc dù kỳ liên liên thành nói rất chân thành nhưng đông hậu thanh bước lại cất tiếng cười ha hả nói thật là hay. Ngươi muốn hỏi vị trí của một người chẳng phải muốn tìm truyền nhân của La Phù để giết hay sao? Nguyên thiên y và nghiệp triệu năm không tranh giành quyền thế. Các ngươi có ý đồ La Phù lại muốn diệt cỏ tận gốc. Hành vi như vậy mà còn nói không tạo nhiều sát nghiệp. Đúng là không biết xấu hổ. Ngươi nói đúng. Ta phải bắt được nghiệp triệu năm chính là để hỏi cho được vị trí truyền nhân của La Phù. Kỳ liên liên thành nhìn Đông hầu Thanh bức rồi nói, mặc dù ta không biết tại sao phải giết truyền nhân của La Phù nhưng sư tôn của ta đã nói thì chắc chắn là đúng. Đúng là ăn nói bậy bạ. Sư tôn của ngươi chẳng lẽ là ông trời hay sao mà nói không sai? Đông hầu Thanh bức nhìn Kỳ liên liên thành chầm chầm rồi nói, Kỳ liên liên thành. Không thể ngờ được tu vi của ngươi tới mức này mà vẫn bảo thủ như vậy. Chẳng lẽ hoàng vô thần lệnh cho ngươi đi chịu chết cũng là một cái quyết định đúng hay sao? Nếu sư tôn của ta bảo ta tìm cái chết thì chắc chắn có lý do. Kỳ liên liên thành nghiêm mặt nói, ta sẽ lập tức đi tìm cái chết. Tên này đúng là ngu không ai bằng. Nhưng cũng nhờ tâm trí vững vàng như vậy mới có thể trở thành nhân vật có tu vi cao nhất trong số hậu bối của công luân. Nam hầu liệt hỏa cứu nghiệp triệu nam về núi Chiêu Diêu cũng đã chết trong tay của hắn. Tu vi của hắn có khả năng không dưới thập đại kim tiên của cung luân. Tới khi ra tay, ta nhất định phải như xét đánh dốc toàn lực. Nếu không cũng không phải là đối thủ của hắn. Kỳ liên liên thành đã nói như vậy, đông hầu thanh bức cũng không thể nói gì, chỉ có thể nhìn y mà cười lạnh, đồng thời nghĩ như vậy. Ngươi thật sự muốn quyết chiến với ta. Kỳ liên liên thành nhìn ánh mắt của Đông Hầu Thanh bước rồi cục mắt xuống, nếu ngươi đã quyết thì ta cho ngươi ra tay trước. Chẳng lẽ ngươi định dựa vào mấy lời nói đó làm ta rối loạn hay sao? Kỳ liên liên thành vừa mới dứt lời, một tia sáng cũng từ trong tay Đông Hầu Thanh bước bay ra. Tia sáng đó chỉ to bằng ngón trỏ nhìn như một khúc băng trong suốt. Nhưng nếu nhìn bằng mắt thường sẽ phát hiện không thể nhìn tỏ. Mà Đông Hầu Thanh bước bắn ra khúc băng trong suốt được bao phủ bơi ngọn lửa màu trắng. Cũng vì ngọn lửa đó mới khiến cho nó nhìn như một tia sáng trắng Ngọn lửa màu trắng cao ba xích bao quanh băng trụ chính là do băng trụ mà sát với không khí mà thành Đông Hầu Thành bức tu luyện pháp quyết băng nguyên nên vừa phát ra một cái băng trụ Trong phạm vi mười trượng liền đông cứng Mà trong phạm vi trăm trượng giữa không trung biến thành một màu trắng xóa những mảng bông tuyết nhanh chóng rơi xuống Ánh mặt trời chính ngọ chiếu lên những bông tuyết và mặt sông bị đóng băng phản xạ khiến cho người ta có cảm giác không gian bị đông lạnh tới mức vỡ vụn. Bởi vậy có thể thấy được một đòn của đông hầu thanh bức nhìn tưởng như không có gì hùng mạnh nhưng chân nguyên bên trong băng trụ vô cùng mạnh. Mà ngọn lửa màu trắng do ma sát với không khí đủ nói lên tốc độ của băng trụ trong suốt đã tới mức kinh người. Quy thế một đòn đó so với một kiếm của yến kinh tạ đánh chết khuất đạo tử cũng không hề kém hơn nhiều. Mà trong Nháy mắt phóng ra pháp thuật đó, Đông Hậu Thanh Bức cũng không thèm phóng thích pháp thuật phòng ngự. Không ra tay thì thôi, đã ra tay thì ngọc đá cùng vỡ. Nếu còn thi triển pháp quyết khác thì một đòn kia sẽ không có uy lực như vậy. Đông Hậu Thanh Bức đã tập trung hết toàn bộ tinh khí thần vào trên một đòn này. Cái gì? Một đòn này có thể nói là dốc hết toàn bộ sức của Đông Hậu Thanh Bức khiến cho y có cảm giác cho dù là thần tiên cũng bị một đòn của mình làm cho thần hình câu diệt. Nhưng điều khiến cho Đông Hậu Thanh bức giật mình đó là một đòn của mình đánh ra đối thủ là chính là mình. Đúng vậy. Đông Hậu Thanh bức lập tức nhìn thấy người đứng đối diện không phải kỳ liên liên thành mà chính là mình. Muốn chiến thắng được kỳ liên liên thành trước tiên phải thắng được mình, phải giết chết chính mình. Không ngờ hắn lại đánh vào tâm của ta. Trong tích tắc, Đông Hậu Thanh bức liền hiểu ra. Một đòn của y không hề dựng lại xuyên thẳng vào bản thân đang đứng đối diện. Sau khi xuyên qua, Đông Hầu Thanh Bức liền nhìn thấy đối diện chính mình lại chính là Kỳ Liên Liên Thành. Kỳ Liên Liên Thành vẫn là Kỳ Liên Liên Thành. Cho dù tâm của Đông Hầu Thanh Bức có vững tới mấy thì trong trường hợp muốn giết đối thủ phải giết chính mình, đánh vào tâm trạng cũng phải hơi run. Cũng chính vì vậy mà một đòn của Đông Hầu Thanh Bức không giảm tốc độ nhưng tinh khí thần ngưng tụ lại giảm đi một chút. Trong tích tắc đó, toàn bộ không trung dường như sáng lên xuất hiện một đám mây lửa. Bên trong mây lửa giáng xuống một cái đại thủ ấn bao phủ phạm vi vài dặm. Cái thủ ấn đó tản ra ánh sáng không giống như chân nguyên ngưng tụ mà chính là hổng bảo thạch thực sự. Chẳng khác nào có thần thông thông thiên của Đại Phật từ trên chín tầng trời vung Phật trưởng ấn xuống. Phục Thủ ấn giống như hồng bảo thạch còn cách mặt đất tới mấy chục trường thì xung quanh phạm vi mấy dặm dưới đất cũng xuất hiện một cái thủ ấn rất sâu. băng trụ trong suốt của đông Hậu thanh bức còn cách kỳ liên liên thành mấy trượng thì bị thủ ấn đánh trúng chỉ mới ấn xuống một cái mà băng trụ trong suốt đã bị đánh tan sau khi đánh tan băng trụ thủ ấn khổng lồ tiếp tục ấn xuống đầu đông Hậu thanh bức nhưng đúng lúc này một cái pháp quyết huyền ảo cũng hình thành trong tay đông hầu thanh bức khiến cho sông núi từ xa như bị hút tới ngưng tụ thành bông tuyết tầng tầng lớp lớp mặt sông rộng lớn trong nháy mắt biến thành một ngọn núi băng cùng lúc đó Từ đỉnh đầu Đông Hầu Thanh Bức lao ra một người nhỏ trong suốt phi hành về phía núi chiêu diêu với tốc độ cực nhanh. Một tiếng nổ vang lên. Thủ ấn như bằng hồng bảo thạch đánh nát núi băng rồi đập nát cả thân thể của Đông Hầu Thanh Bức. Trên ngực và lưng kỳ liên liên thành cũng xuất hiện máu, rõ ràng là một vết thương xuyên qua thân thể của hắn. Một đòn của Đông Hầu Thanh Bức mặc dù còn cách hắn mấy trượng. Chưa đánh trúng hắn nhưng lực lượng chân nguyên ẩn chứa trong băng trụ cũng phá vỡ chân nguyên hồ thể của hắn để lại một vết thương xuyên qua thân thể. Tu vi của đông hầu thanh bức quả nhiên là quá cao. Sư tôn nói đúng. Với tu vi của ta thì núi chiêu diêu chính là cấm địa. Mặc dù kỳ liên liên thành bị thương nặng nhưng sắc mặt của hắn không hề có lấy một chút đau khổ hay nôn nóng mà vẫn vững vàng như trước. Trong nháy mắt giao thủ với đông hầu thanh bức, Kỳ Liên Liên Thành lúc đầu sử dụng pháp thuật huyền ảo đánh vào tâm của đối phương đã thắng một bậc. Mà Đông Hầu Thanh bức quyết đoán bỏ lại thân thể để cho Nguyên Anh bỏ chạy khiến cho Kỳ Liên Liên Thành không đuổi kịp thì Đông Hầu Thanh bức thắng. Nhưng cuối cùng Kỳ Liên Liên Thành chỉ bị thương còn Đông Hầu Thanh bức thì mất thân thể nên trận chiến này Kỳ Liên Liên Thành thắng lớn. Lạng Hàng Sư Đệ Vừa rồi Đông Hầu Thanh bức truyền cho Tùy Phong nhập vật quyết, ngươi đã lĩnh ngộ chưa? Sau khi kỳ liên liên thành đánh bại Đông Hầu Thanh Bức, huyền vô kỳ đã điều khiển phụ quan lược ảnh chu phi hành được 200 dặm tuy nhiên phía sau cũng có hai vàng sáng đuổi theo. Hai vần sáng đó rõ ràng là thứ pháp bảo phi hành kỳ lạ. Cái vần sáng tản ra ánh sáng màu trắng là một cái thuyền nhỏ giống hình con ốc biển. Còn cái tản ra ánh sáng màu kim là một chiếc buồm cao ba trượng trên con thuyền. Ánh sáng màu vàng kim từ cánh buồm liên tục phóng lên con thuyền có hình con ốc biển. mỗi một tia sáng phóng lên quanh thân ốc biển lại tản ra một số phù văn huyền ảo đứng trên con thuyền nhỏ đó là một đầu đà có đôi mắt sâu hoắm gương mặt lội lõm dưới sự điều khiển của đầu đà đó tốc độ phi độn của pháp bảo không ngờ so với phù quan lược ảnh chu còn nhanh hơn huyền vô kỳ sư đệ ta đã lĩnh ngộ được tùy phong nhập vật quyết lạng hàng vẫn nhìn chằm chằm về phía đầu đà đang đuổi theo mà có chút nôn nóng nói ngươi hỏi cái đó để làm gì Chẳng lẽ ngươi có cách gì dùng pháp quyết đó đối phó với đầu đà kia hay sao? Không có. Ánh mắt của huyền vô kỳ trở nên linh hoạt, sắc bén, không biết đầu đà đó có pháp bảo gì mà tốc độ so với phù quan lực ảnh của chúng ta còn nhanh hơn. Cứ theo đà này chưa tới trăm dặm chúng ta đã bị y đuổi kịp. Đợi sau khi đệ xuyên qua khu rừng kia, huynh xuống dưới ẩn ấp để để đối phó với đầu đà, không được. Huyền vô kỳ còn chưa dứt lời. Lạng hàng đã kêu lên. Nếu chúng ta không chạy thoát thì cùng liều mạng với hắn. Ta, Lạng Hàng Sư Huynh. Huynh nghe để nói. Câu nói của Lạng Hàng cũng bị huyền vô kỳ cắt ngang, đông hầu thanh bức để cho chúng ta đi trước nhất định là cảm giác được địch thủ khó đối phó. Mà đầu đà kia không hề có lấy một chút sợ hãi, cho dù hai chúng ta liều mạng cũng không phải là đối thủ của y đông hầu thanh bức để cho chúng ta tới Đông Lai tự tìm trạm thai thanh minh để người đó đưa chúng ta tới núi Chiêu Diêu. Trạm thai thanh minh chắc chắn là nhân vật tiền bối có tu vi cực cao. Phía trước có một khu rừng rộng vừa đủ cho Huynh ẩn nấp. Để cho chúng ta tách ra. Nếu không qua khu rừng đó cho dù chúng ta tách ra cũng bị y phát hiện. Lát nữa, đệ sẽ phi về phía tây dẫn hắn rời đi một đoạn xa khỏi hướng Đông Lai Tự, ta cho Huynh xuống. Huynh nhanh chóng tới Đông Lai Tự cầu trạm thai thanh minh tiền bối tới giúp. Huyền vô kỳ sư đệ. Lạng hàng còn định nói nữa nhưng lại bị huyền vô kỳ cắt đứt, lạng hàng sư huynh. Đây là cách chúng ta cầu sống từ chỗ chết. Hiện tại chúng ta chỉ còn có cách đó, huynh không cần phải nói nữa. Được. Đôi mắt của lạng hàng ửng đỏ nhưng hắn không từ chối nữa. Hắn chỉ nhìn sâu vào đôi mắt của huyền vô kỳ và nói hai từ, bảo trọng. Lạng hàng sư huynh. Huynh cũng bảo trọng. Trong lòng huyền vô kỳ nói vậy nhưng cuối cùng hắn lại không nói. Phi độn một lúc hơn 10 dặm, phi chu liền lao vào trong một khu rừng rậm mênh mông. Huyền vô kỳ đại ca. Lạng hàng đại ca có trở lại cứu chúng ta sao? Sau khi xông vào trong khu rừng, lạng hàng liền giáng mình vào một cái cây đại thụ rồi trong nháy mắt biến mất vào khu rừng. Nhìn thấy lạng hàng nhảy xuống, hai đứa bé đang hoảng sợ liền hỏi huyền vô kỳ. Huynh ấy có. Huyền Vô Kỳ trả lời một cách chắc chắn. Hắn điều khiển phù quang lực ảnh chu lao về phía Tây. Cùng lúc đó, đôi mắt của huyền Vô Kỳ cũng trở nên đỏ ửng. Nếu là lạc bắc thì hắn cũng sẽ để cho chúng ta đi trước còn mình như bọn chúng đi. Các ngươi cố tính đuổi tận giết tuyệt. Nếu như hôm nay ta không chết, một ngày nào đó tu vi đại thành nhất định sẽ đòi lại. Phù quang lực ảnh chu của các ngươi còn kém hơn kim ô ngưng quan Phàm của ta rất nhiều. Còn muốn ta phải đuổi tới tận nơi hay sao? Đúng vào lúc này âm thanh từ phía sau cũng vọng tới. Kim ô ngưng quan phạm. Ngươi là tăng tu tổ lũng ở điểm thương. Lúc đầu, huyền vô Kỵ vẫn chưa nhận ra tên đầu đã đó là ai nhưng khi nghe y nói tới cái tên kim ô ngưng quan phạm, huyền vô Kỵ liền đoán ra được y chính là tán tu tổ lũng. Nghe người ta nói thì tổ lũng là sư đệ của trưởng giáo tề mạc nho phái thiên thai. Nhưng do có xung đột với tề mạc Nho cho nên mới tới điểm thương chiếm một ngọn núi tuy nhiên tu vi của y không hề kém so với tề mạc Nho Biết được người kia là ai, huyền vô kỳ liền cất tiếng cười ha hả, ta cứ tưởng là ai hóa ra ngay cả tổ lũng nổi danh như vậy mà cũng làm tay sai cho công luân Ha ha! Tổ lũng không hề giận mà còn cười ha hả, cái thứ tiểu bối như ngươi có gì để nói. Các ngươi kết bạn với yêu quái, ta có giết các ngươi cũng hoàn toàn danh chính ngôn thuận. Hơn nữa, Côn Luân cũng không hề sai khiến ta. Ta muốn giết các ngươi vì Côn Luân trao giải thưởng cho các ngươi rất cao. À! Huyền Vô Kỳ cười lạnh, Côn Luân trao giải thưởng là cái gì? Tổ lũng cười ha hả, một bình thạch nhũ quỳnh dịch, một viên đại hóa thiên kim liên tử. Đại hóa thiên kim liên tử? Côn Luân coi trọng bốn người chúng ta như vậy hay sao? Chương 135, Độn Độn Độn Huyền Vô Kỳ nói chuyện với Tổ lũng mục đích là muốn thu hút sự chú ý của y không cho y phát hiện lạng hàng đã tách ra. Nhưng khi nghe Tổ lũng nói Công Luân đưa Thạch Nhũ Quỳnh Dịch và Đại Hóa Thiên Kim Liên Tử làm điều kiện để thu hút người trong thiên hạ đuổi giết bốn người mình thì Huyền Vô Kỳ có chút trung động. Thạch Nhũ Quỳnh Dịch do linh khí trong trời đất ở Công Luân ngưng kết lại thành. Mỗi một dọc tương đương với cả ngàn ngày tu luyện. Nhưng so với đại hóa thiên kim liên tử thì vẫn chưa đáng là cái gì. Đại hóa thiên kim liên tử là hạt sen do kim liên sinh ra trong linh mạch đầy đủ linh khí nhất của cung luân. Mỗi một đoá đại hóa thiên kim liên cứ 300 năm mới có được một hạt đồng thời còn có công dụng tăng thêm trăm năm tuổi thọ. Phần lớn công pháp tu luyện tới mức cuối cùng không phải là không hấp thu đủ linh khí trong trời đất mà không có cách nào đột phá được bản tâm từ đó hiểu được một cảnh giới mới. Mỗi một cảnh giới sẽ giống như một cái đỉnh lô, một khi lắp đầy linh khí trong trời đất sẽ không chứa nổi nữa, cho dù có được thạch nhũ quỳnh dịch để gia tăng tu vi thì cũng vô ích. Nhưng tăng thêm trăm năm tuổi thọ thì lại khác. Phần lớn pháp quyết dưỡng sinh có thể mang tới cho người tu đạo ba trăm năm tuổi thọ. Nhưng nếu thêm được một trăm năm thì có thể có cơ hội hiểu được sự huyền ảo. Công luân quyền thế ngập trời, đến lúc đó cho dù người có lấy được thì cho người lén giết người sau đó chiếm lại cũng thế. Sợ thì sợ nhưng huyền vô kỳ cũng không chịu khoanh tay chịu trói mà phản lại một câu. Muốn giết ta đâu phải chuyện dễ. Có điều ngươi nói cũng đúng, tới lúc đó ta lấy được hai thứ này liền luyện hóa luôn. Ừm. Giỏi cho tên tiểu bố gian xảo, ta nói với ngươi nhiều chuyện như vậy lại để cho một tên chạy trốn. Âm thanh của tổ lũng vốn hết sức đắc ý nhưng đột nhiên trở nên tức giận. Hóa ra vào lúc này, tổ lũng đã phát hiện thiếu mất lạng hàng. Lạng hàng sư huynh chỉ không muốn chơi cái trò đuổi bắt với ngươi mà thôi. Có điều nếu ngươi muốn quay lại đuổi theo huynh ấy cũng được. Huynh ấy không có phù quan lực ảnh chu, đuổi theo hết sức dễ. Bởi vì chỗ này cách chỗ lạng hàng nhảy xuống chừng 10 dặm cho nên huyền vô kỳ hết sức bình tĩnh. Vốn ấn tượng của ta với ngươi không xấu, còn định để cho ngươi được toàn thay nhưng bây giờ ngươi dám trêu đùa ta. Đợi tới lúc rơi vào tay ta, ta sẽ chăm sóc ngươi thật cẩn thận. Ánh mắt của tổ lũng càng trở nên lạnh lùng. Nhưng âm thanh không hề có gì biểu hiện của sự tức giận, hiển nhân là tu vi cực cao không dễ dàng bị ngoại cảnh tác động. Cái kim ô ngưng quan phàm của tổ lũng tại sao lại nhanh như vậy? Vốn huyền vô kỳ tính toán sau khi lao về phía tây làm loạn hướng đông lan tự, nhưng hai người đuổi nhau mới được một dặm thì gã đã phát hiện tổ lũng chỉ còn cách mừng chưa tới trăm trượng. Nếu ta nhanh chóng bị y giết mà y quay lại thì cũng có thể đuổi được lạng hàng sư huynh. Huyền Vô Kỳ thấy Tổ lũng đuổi theo mình cực nhanh liền cắn răng lao về phía Tây. Cái tên tiểu bối này, để ta xem ngươi chạy như thế nào. Huyền Vô Kỳ và Tổ lũng đuổi nhau, thoáng cái đã được hơn 10 dặm. Đồng thời trong khoảng thời gian đó, khoảng cách giữa Huyền Vô Kỳ và Tổ lũng cũng đã được thu ngắn xuống còn 40 trượng. Chỉ thấy Tổ lũng lôi ra một cây đèn lưu ly màu tím rồi búng nhẹ tay một cái. Ngay lập tức từ cây đèn bốc lên một ngọn lửa màu tím sau đó hóa thành 10 tia lửa lao về phía huyền vô kỳ. Huyền vô kỳ nhìn thấy mấy tia lửa vọt tới lập tức điều khiển phi chu lao lên trên. Nhưng tốc độ của mấy tia lửa cực nhanh phạm vi bao phủ lại rộng. Nhìn thấy không thể né tránh được, huyền vô kỳ đành phải phóng phi kiếm của mình ra. Xoẹt! Xoẹt! Hai giải lửa va chạm với thiên thực khiến cho chân nguyên trên đó suýt nữa bị đánh tan. Huyền vô kỳ hiểu ra cái đèn kia của tổ lũng là một thứ pháp bảo lợi hại, bản thân không thể ngăn nổi. Cái gì? Nhưng khi thiên thực lao ra, ánh sáng xung quanh bị nó hút đi khiến cho kim ô Ngưng quang phạm lao vào trong bóng đêm. Huyền vô kỳ chợt phát hiện thấy ánh sáng từ cái buồn trên con thuyền đó giảm đi khiến cho khoảng cách giữa hai bên giãn ra mấy trượng. Kim ô Ngưng Quan phạm dựa vào ánh nắng và ngọn lửa thái dương. Huyền vô kỳ nghĩ vậy liền không hề chần chừ. Điều khiển thiên thực của mình lao ra Quả nhiên huyền vô kỳ đoán đúng Khi kim ô ngưng quan phạm đi vào trong bóng đêm Tốc độ liền chậm lại Do huyền vô kỳ mới chỉ tới cảnh giới nô kiếm Cho nên thiên thực phóng ra cũng chỉ chừng 50 trượng, Đồng thời cũng chỉ hấp thu được ánh sáng trong phạm vi 10 trượng. Vì vậy mà mặc dù kim ô ngưng quan phạm đi vào trong bóng đêm Của thiên thực khiến cho tốc độ chậm lại Nhưng chỉ một chút khi ra khỏi đó là lại đuổi theo Tuy nhiên chỉ với một chút đó Khoảng cách giữa hai cái pháp bảo được giữ nguyên trong phạm vi mười trường. Mặc dù huyền vô kỳ không thoát khỏi tổ lũng nhưng nhìn khoảng cách giữa hai người như vậy. Tổ lũng lại không phóng ra pháp thuật và pháp bảo để đối phó với mình, huyền vô kỳ liền đoán được rằng trên người tổ lũng không có pháp bảo công kích ly xa. Lần này huyền vô kỳ không nhìn được cười ha hả, tổ lũng tiền bối. Cái kim ô ngưng quan phàm của ngài dường như không được tốt lắm. Nếu như vào ban đêm thì chỉ sợ gà rừng cũng không đuổi nổi. Bị huyền vô kỳ sử dụng phi kiếm treo đùa, cho dù tâm tính của tổ lũng có cao tới mấy thì cũng không kiềm nén được mà nổi giận. Ha ha! Huyền vô kỳ nghe thấy tiếng của tổ lũng tru tréo liền cười ha ha, tổ lũng tiền bối. Ngài tu luyện nhiều năm như vậy mà không có một cái pháp bảo đánh được cự ly năm 60 trượng hay sao? Tổ lũng tiền bối. Nếu không thì ngài cứ bái ta làm sư phụ. Phi kiếm này của ta chỉ cần tu luyện tới cảnh giới Ngự kiếm thì khoảng cách nghênh địch không phải đùa đâu. Đúng rồi. Cũng may là Lạc Bắc sư đệ và Thái Thúc sư muội của ta không có ở đây. Nếu không thì làm sao mà ngài có thể ngăn cản được? Tức chết thôi. Mau im miệng cho ta. Huyền Vô Kỳ đang nói cao hứng thì thấy tổ lũng trống lên. Quay đầu nhìn lại, Huyền Vô Kỳ chợt giật mình thầm kêu không ổn. Hóa ra pháp quyết của tổ lũng đúng là có chút thiếu hụt, khoảng cách công kích không được tới 10 trường. Hơn nữa do tổ lũng tự giữ thân phận không muốn tu luyện pháp thuật cấp thấp khác. Còn pháp thuật cấp cao thì tổ lũng lại không có. Vì vậy mà khi đối địch, tổ lũng chỉ dựa vào tốc độ của kim ô ngưng quan phạm mà tiến tới phạm vi trong vòng 10 trường. Nhưng lúc này, phù quan lực ảnh chu của huyền vô kỳ cũng rất nhanh. Hơn nửa phi kiếm của gã lại có thể hấp thu ánh sáng chính là thứ khắc tinh với kim ô ngưng quan Phàm Lần này thiếu hụt pháp thuật của y đã được thể hiện rõ. Tổ lũng đuổi theo bị huyền vô kỳ làm cho nổi điên liền quyết tâm đánh chết gã. Y phải nhanh chóng nghĩ được cách vượt qua khoảng cách 5, 60 trượng mà công kích. Do tổ lũng tu luyện lâu, kinh nghiệm phong phú cho nên sau chừng nửa nán hương, y liền nghĩ được cách. Khi huyền vô kỳ quay đầu lại thì thấy kim ô ngưng quan phạm của tổ lũng vọt lên rồi lao xuống. Kim ô ngưng quan Phàm lao lên trăm trượng, phù quan lực ảnh chu của huyền vô kỳ cũng lao lên nhưng không kịp, đồng thời thiên thực cũng không ảnh hưởng tới nó. Khi kim ô ngưng quan Phàm lao xuống dưới mặc dù vẫn chui vào trong bóng đêm nhưng từ trên cao lao xuống, tốc độ cũng không giảm đi. Huyền vô kỳ kêu không ổn thì chỉ trong chừng hai hơi thở. Kim Ô ngưng Quan phàm chỉ còn cách phụ quang lược ảnh chu chưa tới 20 trượng. Hơn 10 dải lửa màu tím lập tức từ trên cây đèn của tổ Lũng lao thẳng tới thiên thực. Đã thử qua uy lực của cái pháp bảo này nên Huyền Vô Kỳ không dám đón đỡ liền điều khiển thiên thực quay lại. Nhìn xung quanh, Huyền Vô Kỳ chợt mừng rỡ. Hóa ra vượt qua cảnh sơn là tới vùng đất hoang vu Tây Bắc. Vào lúc huyền vô kỳ vô kế khả thi thì lại nhìn thấy một cái đầm lầy bốc lên mây mù che phủ ánh nắng mặt trời. Lại định dựa vào cái chỗ này để bỏ chạy phải không? Nhưng tổ lũng cũng nhận ra được ý đồ của huyền vô kỳ, kim ô ngưng quan phạm lại phóng lên cao rồi mười đạo lửa bùng nổ. Mặc dù huyền vô kỳ vọt vào trong đám hơi nước nhưng hơi nước trên đỉnh đầu nhanh chóng bị đánh tan. Thoáng cái, kim ô ngưng quan phạm chỉ còn cách hắn chưa tới 30 trượng. Oanh! Lần này không phải là mười giải lửa mà tổ lũng bắt một cái pháp quyết, một tia sét ngưng tụ thành bàn tay xuất hiện trong không trung, dán xuống. Mặc dù cái bàn tay đó chỉ to chừng mấy trường so với một đoạn của kỳ liên liên thành còn kém hơn nhiều nhưng nó cũng dán thẳng xuống phù quang lực ảnh chu làm cho nó vỡ tan. Xuyên Sơn hắc lý chu Nhưng Huyền Vô Kỳ và hai đứa bé cũng không bị đánh chết giống như tổ lũng tưởng tượng. Ngay vào lúc ngọn lửa và bàn tay đánh trúng. Một con thuyền nhỏ màu đen cũng phóng ra xuyên thẳng vào lòng đất. Chương 136 Đấu pháp trong lòng đất Tổ lũng tức giận tới mức suýt học máu. Y không thể ngờ được huyền vô kiền ngoài phụ quan lược ảnh chu ra còn có xuyên sơn hắc lý chu. Chẳng lẽ cái tên này chỉ tìm cách bỏ chạy hay sao mà có nhiều pháp bảo bỏ trốn như vậy. Nhưng tổ lũng có tu vi cao. lại bị huyền vô kỳ trêu chọc nên quyết không ngừng lại chỉ hơi sững sờ một chút tổ lũng lại gào lên rồi chui thẳng xuống đất sử dụng chân nguyên của mình mà phá tan bùn đất rồi đuổi theo mặc dù pháp thuật tổ lũng hơi thiếu hụt nhưng với tu vi chân nguyên cũng chẳng hề kém so với hàng thanh phong xuyên sơn hát lý chu là pháp bảo chuyên dùng để độn thổ với tốc độ cực nhanh nhưng huyền vô kỳ có thể cảm nhận được đất đá ở phía sau dao động chứng tỏ tổ lũng dựa vào chân nguyên mà phá đất đuổi theo chứ không chịu thôi nếu biết sớm ta cũng không chọn chỗ đất lầy này mà chui vào một khu rừng thì có lẽ y không đuổi được trong nháy mắt huyền vô kỳ có chút hối hận bởi vì cái đầm lầy này toàn là bùng nên rất dễ đánh vỡ nếu là đất cứng thì có lẽ tổ lũng cũng không đuổi theo dễ như vậy huyền vô kỳ cũng không nghĩ tới với tu vi của mình sử dụng xuyên sơn hắc lý chu chui xuống thì chỉ đi được 10 dặm Mặc dù tổ lũng không đuổi theo được nhưng chỉ cần theo hướng cũng sẽ tìm thấy. Liều mạng. Trong nháy mắt Huyền Vô Kỳ lại phóng thiên thực, tuy nhiên hắn đột nhiên cảm nhận được lực cản phí trước xuyên sơn hắc lý chu tăng lên. Quan sát, Huyền Vô Kỳ chợt phát hiện ra xuyên sơn hắc lý chu đã chui vào trong một cái măng đá. Cái giải đá đó kéo dài trong nền đất phải tới 30 trượng theo hình trụ. Nếu ở trên mặt đất thì cũng phải là một cây cột như một ngọn núi. Mà huyền vô kỳ còn phát hiện ra xung quanh những loại măng đá này có rất nhiều. Mà điều khiến cho hắn phải mở to mắt đó khi xuyên sơn hắc lý chu tiếp tục lao tới thì có một thứ lực lượng đẩy làm cho nó không thể xuyên qua. Đồng thời bùn đen xung quanh cũng bị đẩy sang. Mấy cây cột đá này không ngờ lại tạo thành một cái trận pháp. Cái gì? Đột nhiên huyền vô kỳ chợt nghe thấy một tiếng động rồi cảm nhận được sức ép lên xuyên sơn hắc lý chu giảm đi như xuyên qua cái mạng trắng vô hình mà đi vào. Huyền vô kỳ vừa băng qua một cái măng đá thật lớn xuất hiện dưới lòng đất thì tổ lũng cũng xuất hiện. Thấy hắn rụt tay lại, rồi bắt pháp quyết chỉ về phía trước, quanh người liền bốc lên bốn ngọn lửa, một màu đỏ sậm, một màu đỏ thấm, một màu vàng ống và một màu trắng. Cả bốn ngọn lửa giống như bốn cánh hoa xoay tròn xung quanh người khiến cho bùng lầy tách ra chừng ba trượng. Ngươi là ai? Huyền vô kỳ nghe thấy một âm thanh ngạc nhiên nhỏ vang lên, tổ lũng cũng thoáng nghe thấy. Ngay lập tức, hắn cảm giác một thứ áp lực vô hình ở phía trước vọt tới, khiến hắn không có cách nào tiến thêm được. Bốn ngọn lửa đang xoay tròn bùng lên, giống như lưỡi kim loại sắc bén tỏa ra vô số đống lửa nhỏ. Thiên hỏa tâm đang phát. Ngươi là người của phái thiên thai. Một giọng nói trầm, có vẻ già nuôi nhưng vô cùng rõ ràng vang lên bên tai huyên vô kỳ và tổ lũng. người này thoáng cái đã có thể nhìn ra lai lịch của ta. Lại còn bày pháp trận mạnh mẽ ở nơi có đầy nguyên khí hệ thổ như thế này. Không biết là ai? Tổ lũng thoáng dừng lại, trong lòng y đầy nghi ngờ, không dám đi vào phía trước nữa. Người thanh niên, ngươi và hai tên đồ chơi trẻ con phía sau ngươi đều có chút lập dị. Các ngươi từ đâu tới? Huyền vô kỳ băng qua bức màn vô hình kia, xuyên sơn hắc lý chu như bị bàn tay vô hình kéo xuống, đồng thời trong tay hắn vang lên cái âm thanh như vậy. Huyền Vô Kỳ từ trong xuyên sơn hắc lý chuông nhìn ra. Hắn hơi hoảng sợ khi thấy đang ở trong cái không gian mênh mông, đầy nước, ẩm ướt. Cách đỉnh đầu hắn chừng trăm trượng là nước, phía dưới chừng mười trượng cũng có nước trĩ ra. Nhưng bản thân thì như đang ở trong một vũ trụ đen tối. Nghe thấy có tiếng người hỏi mình, Huyền Vô Kỳ bình tĩnh lại một chút, rồi trả lời, tại hạ là Huyền Vô Kỳ, vốn là đệ tử phái Thục Sơn, còn hai hài đồng là là hai trẻ mồ côi ở núi Quý Du đi cùng. kỳ lạ kỳ lạ giọng nói kia lại ngạc nhiên vang lên ta thấy phi kiếm thiên thực của ngươi thì có thể đoán ngươi là đệ tử của phái thục sơn nhưng nếu ngươi là đệ tử của cả phái thục sơn thì người của phái thiên thai sao lại còn dám truy sát ngươi còn hai con búp bê kia lại càng kỳ lạ rõ ràng không hề có tu vi mà sao lại luyện thành hình người được bọn chúng sở dĩ luyện thành hình người được là do cơ duyên tác hợp của quý du sơn và động đình ly tộc đã luyện ra một đan dược điều này giúp bọn chúng không cần phải nghiền nát kim đan thì đã có thể hóa thành hình người bây giờ động đình ly tộc và núi quý du đều đã bị côn lôn tiêu diệt ta và mấy sư huynh đệ của ta vì không nỡ nhìn côn lôn tàn sát những trẻ em vô tội nên giờ là kẻ địch của côn lôn nên mới bị truy sát với tu vi như thế của ngươi mà cũng dám làm chuyện như vậy sao giọng nói kia lại vang lên Hơn 300 năm qua, rốt cuộc côn lôn đã mạnh tới mức nào? Này người thanh niên, ngươi hãy tới đây và kể tỉ mỉ ta nghe nào. Hơn 300 năm. Người này đã sống trên thế gian này hơn 300 năm rồi sao? Trong đầu huyền vô kỳ hiện lên suy nghĩ như vậy. Xuyên sơn hắc lý chu thoáng một cái đã bị kéo bay về phía trước. Cùng lúc đó, một ánh sáng màu trắng mờ đột nhiên hiện trong không gian đen ngòm. Một khối đá lớn lẽ loi bập bềnh trong không gian rộng lớn. Ở giữa vầng ánh sáng màu trắng nhạt là một bóng người đang ngồi xếp bằng. Khi xuyên sơn Hắc Lý Chu còn cách người kia không còn xa nữa, Huyền Vô Kỳ mới nhìn rõ người kia râu tóc dài chấm đất, dung mạo y cực già nua, gầy gò, quần áo trên người y đều đã nát hết. Phần lớn thân người của lão nhân này ở trong bóng tối, nhưng lại được vô số bùa chú màu vàng che kín. Từng cái bùa chú to cỡ móng tay Xếp sát vào nhau, giống như một cái xích màu vàng. Những bùa chú giống như xiềng xích màu vàng này chuyển động trên người lão nhân, vừa như nhập vào trong cơ thể y, lại như vừa như chảy về phía sau y. Lão nhân ngồi thẳng bất định, nhưng hai mắt y nhìn xuyên sơn hát lý chu, cũng không biết y dùng pháp quyết gì mà kéo xuyên sơn hắc lý chu nhẹ như không. Đợi sau khi xuyên sơn hắc lý chu tới chỗ tảng đá hình nón hơn 10 trường, huyền vô kỳ cảm thấy rằng lực lượng vô hình ở trên xuyên sơn hắc lý chu biến mất. Thoáng một cái đang rơi xuống trên núi đá. Có ta ở đây, người bên ngoài kia chắc chắn không thể làm các ngươi bị thương được. Các ngươi thu xuyên sơn hắc lý lại đi. Lão giả không đứng lên, chỉ hơi gật đầu, nói. Huyền vô kỳ cảm thấy rằng lão giả này không có chút ác ý nào với mình và hai đứa bé, mà ngược lại còn có ý giúp đỡ. Ngay lập tức hắn thu lại xuyên sơn hát lý chu, rồi nói, hiện giờ, Côn Lôn là đại phái đệ nhất thiên hạ. có tới mấy vạn đệ tử, truyền lệnh huyền môn chính đạo trong thiên hạ. Như tiền bối nói thì hình như đã 300 năm nay rồi không còn mạng đến thế sự, hậu bối thì đần độn không biết lai lịch của tiền bối. Không biết, tiền bối có thể cho hay tên gọi được không? Ta là hiên viên trọng huyền, ta đoán là ngươi cũng không biết đâu. Lão giả xúc động nói, không ngờ đã hơn 300 năm rồi, vậy mà cung lông lại đã uy thế như vậy. Hiên viên trọng huyền, huyền vô kỷ suy nghĩ một lát đúng là hắn chưa từng nghe qua tên này. Trong cả nghìn năm qua huyền môn chính đạo coi yêu là địch ngươi và mấy huynh đệ kia của ngươi vì cứu hai đứa bé này mà thành địch với côn luôn. Vậy bây giờ chắc chắn các ngươi đã có kẻ thù chung của huyền môn chính đạo rồi. Sau khi dừng lại một lúc lão giả lại nhìn huyền vô kỳ nói Rốt cuộc là ai? Chẳng nhẽ ngay cả tên mình cũng không dám nói sao? Nhưng vào lúc này Giọng nói của tổ lũng chật vọng đến. Tổ lũng tự đứng một ngọn núi, tuy thuật Pháp vẫn còn thiếu sót, nhưng Tu Vi cũng gần như nhất đẳng, Pháp bảo rất nhiều, lại có thêm Pháp bảo Kim Ô ngưng quan phàm chạy trốn cực nhanh. Gặp phải hắn, cho dù có Tu Vi cao hơn chút ít, nhưng hắn cũng không sợ. Lúc này mặc dù thấy người ở chỗ sâu trong trạch địa này thần bí khó lường, nhưng cũng không hề từ bỏ ý định, mà còn lớn tiếng quát. Người chỉ là tiểu bối thiên thai, Cũng muốn biết tên ta. Lão giả cười lạnh nói, nếu còn nói lớn nữa. Ta nhất định khiến ngươi hối không kịp. Tố lũng cũng là nhân vật có tiếng, nghe thấy lão giả nói thế thì cơn giận bùng lên, cũng cười lạnh nói, đã như vậy, thì ta đây cũng muốn có cơ hội lĩnh hội một chút thuật pháp của ngươi. Ngươi cứ bước vào trong trận của ta trước đi rồi sẽ bàn tiếp. Lão giả nói, với tu vi này của ngươi, thì không đáng cùng trận với ta. Ha ha ha ha. Tố lũng nửa mặt cười to. Đã như vậy, ta muốn xem người trốn trong trận cái trận này, giả thần giả quỷ cậy già lên mặt là ai? Chương 137, Nguyên Thổ Khôi Vừa dứt lời, tay áo tổ lũng vung lên, rồi hắn móc ra một tiểu kỳ chói mắt, trên mặt cờ tỏa ra một chùm ánh sáng, rồi trong giây lát hóa thành một con thanh long lắc đầu vẫy đuôi. Con thanh long đột ngột đánh về phía trước tạo nên những âm thanh rung chuyển bốn phía, bùng đất trong vòng hơn mười trượng xung quanh bắn tung tóe, bức chắn vô hình ở trên cũng bị khoét ra một cái lỗ hổng. Ta có ức một thanh long kỳ, với trận pháp hệ thổ này của ngươi lại có thể làm khó dễ ta được sao? Tổ lũng dũng cảm xông vào pháp trận này, trong lòng sớm có những tính toán. Lúc nãy hắn đã cảm giác được pháp trận này nối liền với khí hệ thổ. Là thổ nguyên pháp trận tinh khiết. Nhưng pháp bảo này trên người tổ lũng lấy ất một nguyên khí luyện chế mà thành, là pháp bảo khắc chế nguyên khí hành thổ. Chỉ cần công kích có thể phá được trận, ngay lập tức tổ lũng lại bình tĩnh lại. Tiền bối Thoáng cái tổ lũng đã xông vào giữa trận, ngay lập tức huyền vô kỳ lấy làm kinh hãi nhưng lão giả kia thì lại chỉ cười nhạt, không sao, ngươi đứng xem là được. Huyền vô kỳ còn chưa kịp đáp lại. thì hơn 10 đạo khí lãnh màu vàng đã tỏa ra không gian giống như những mũi nhọn lao về phía trước kéo theo bụi bay mù mịt ập về phía tổ lũng. "Phá cho ta." Tổ lũng cầm ấp một thanh long kỳ rung lên, thanh long kia lắc đầu vẫy đuôi uống quanh khiến cho hơn 10 đạo khí lãnh màu vàng thoáng cái tan mất. "Không tốt." Thế nhưng, tổ lũng cực kỳ sợ hãi, trong nháy mắt vội vàng rời đi nhanh. Hắn thấy hơn 10 cột ánh sáng lớn màu vàng đang quay lại phía mình. hơn mười cột ánh sáng màu vàng lớn kia chính là những cột đá lòng đất có đường kính hơn mười trượng phóng lên trời hơn mười cái cột đá khổng lồ đè ép khiến ất mộc thanh long kỳ căn bản không đủ sức ngăn cản được mặc dù chân khí của ất mộc chuyên phá nguyên khí hệ mộc nhưng nó lại giống như một chậu lửa gặp phải một con sông lớn đang vỡ đê lượng lại kém quá xa Mặc dù thoáng cái tổ lũng đã cảm giác được nguyên khí hệ thổ trên những măng đá lớn kia không thể chống lại được ất mọc thanh long kỳ của mình, mà thoang lui ra, nhưng hắn cảm giác được pháp trận ở giữa những măng đá này được bao quanh bởi một quy lực khiến cho tổ lũng không khỏi toát mồ hôi lạnh. Quy lực của pháp trận này tuyệt đối không phải là pháp trận hạng hai, hạng ba mà một người có thể xông vào được. Nhưng tổ lũng cũng là người có mưu trí. Trong nháy mắt thấy được điều bất ổn, hắn liền thoát khỏi pháp trận. Hắn nghĩ, nếu người ở giữa pháp trận có tu vi cực cao, thì đối phó với y rất dễ, cần gì phải tốn lời làm gì? Nói cách khác, nếu là một người có tu vi cao hơn nhiều, người khác chỉ cần nói trái ý thì, mình sẽ sớm ra tay dạy cho hắn bài học. Chẳng lẽ người này chỉ là dựa vào sự lợi hại của pháp trận thôi sao? Nghĩ như thế trong đầu, rồi ngay lập tức tổ lũng liền cười ha hả, rồi đứng lên nói, ta tự hỏi tại sao ngươi để ta vào được trong cái pháp trận này, thì ra ngươi vốn dĩ chỉ là dựa vào pháp trận này mà thôi. Ngươi là đồ giả thần giả quỷ, có bản lĩnh thì hãy ra khỏi pháp trận và đánh với ta. Ta muốn dạy ngươi một bài học. Cần gì ta phải tự xuất thủ? Lão giả hư một tiếng, rồi lại nói, ta sẽ chỉ dạy huyền vô kỳ một chút và sẽ để hắn thay ta dạy ngươi một bài học. Huyền vô kỳ hốt hoảng nhìn tổ lũng, trong lòng hắn biết rằng hiên viên trọng huyền này nhất định có nhiều bí ẩn, tu vi chắc chắn cũng rất cao, Nhưng điều hắn không hiểu chính là, tu vi hắn kém tổ lũng rất nhiều, khi nghe thấy những lời trên của lão giả này, hắn không khỏi giật mình. Tiền bối, ngài nói cái gì? Tên tiểu bối thiên thai luyện thiên hỏa tâm đăng pháp tới cảnh giới thứ bảy, còn chưa tu được nguyên anh chân hỏa. Hơn nữa, cái thứ thiên hỏa tâm đăng pháp cũng không phải là pháp quyết lợi hại. Khó đối phó. Lão già liếc mắt nhìn huyền vô kỳ, người bước lên hai bước. Huyền vô kỳ hít một hơi thật sâu, nghe lão giả nói, gạt bỏ vẻ sợ sệt rồi tiền lên hai bước. Lão giả kia chìa một ngón tay ra, huyền vô kỳ thấy một đạo chân nguyên vô cùng sụp sôi từ trên ấn đường chạy thẳng vào trong nê hoàng thức hải. Lão muốn dạy ta quyết pháp, hay là muốn phế tu vi của ta? Chân nguyên cuồng cuộn của lão giả nhảy vào trong nguyên thần thức hải của huyền vô kỳ khiến cho hắn có ý nghĩ như vậy. Lúc này... Tu vi của đại đạo trực chỉ thúy hư quyết của Huyền vô kỳ đạt đến mức thứ tư trong nguyên thần thức hải. Chân nguyên của đại đạo trực chỉ thúy hư quyết đã ngưng tụ thành một đóa sen màu xanh mờ mờ ảo ảo và đã kết nối với khí huyết toàn thân hắn. Nhưng chân nguyên của lão giả này chạy ào ào vào trong nguyên thần thức hải của Huyền vô kỳ, nên thoáng cái đã khiến chân nguyên đại đạo trực chỉ thúy hư quyết ngưng tụ thành một đóa hoa sen màu xanh, rồi trong nháy mắt khiến khí huyết toàn thân bị chia cắt với thanh liên và khiến thanh liên bị vỡ nát. Lần này, có thể nói là đã hoàn toàn phá bỏ tu vi trong hai năm của huyền vô kỳ. Tập trung tinh thần không được suy nghĩ lộn xộn. Nhưng đúng lúc này, giọng nói của lão nhân vang lên trong đầu huyền vô kỳ, trong giọng nói của lão cũng chứa đựng vẻ uy phong không lời khiến huyền vô kỳ tập trung và cảm thấy rằng lão nhân không hề hại hắn. Nhưng trong nháy mắt khi thanh liên bị đánh cho vỡ nát, nguyên khí màu xanh tản ra ngay lập tức bị chân nguyên sụt sôi của lão nhân kia luyện hóa, hấp thụ. Chân nguyên của lão nhân lại không ngừng tiến vào, trong nguyên thần thức hải của huyền vô kỳ chợt xuất hiện một vận ánh sáng màu vàng. Chân nguyên màu vàng theo chỉ dẫn đến của lão nhân vận hành theo kinh mạch trong cơ thể huyền vô kỳ hình thành một chu thiên đặc biệt. Khiến toàn bộ chân nguyên đại của hắn cũng bắt đầu bị luyện hóa dần. Đây là một môn công pháp. Thoáng cái huyền vô kỳ cảm giác được đường đi tuần hoàng của chân nguyên trong cơ thể cũng giống với đại đạo trực chỉ thúy hư quyết là một môn công pháp. Mấy chu thiên qua đi, huyền vô kỳ bỗng nhiên phát hiện ra, ánh sáng màu vàng trong nguyên thần thức hải và chân nguyên màu vàng đất lưu chuyển trong cơ thể của mình có cảm giác là đã nối liền với máu thịt. Nói cách khác, chân nguyên của lão nhân tiến vào trong cơ thể hắn bây giờ đã hóa thành chân nguyên của chính hắn rồi. Lão đã dùng chân nguyên của chính mình để giúp ta nâng cao tu vi. Lão có bản lĩnh đó sao? Huyền vô kỳ thấy rùng mình. Bởi vì hắn biết. Việc này không những cực kỳ hao tổn chân nguyên, mà còn phải có bí pháp đặc biệt mới có thể có bản lĩnh dùng chân nguyên của mình thúc ép kẻ khác nâng cao tu vi. Giữ vững tinh thần. Nếu ý chí không tập trung, ngay lập tức người sẽ bị bạo thể mà chết. Sau khi lão nhân đã dẫn dắt chân nguyên tuần hoàn trong cơ thể huyền vô kỳ, thì cũng vẫn chưa dừng tay, mà liên tục đánh từng đạo chân nguyên vào trong cơ thể hắn. Từng đạo chân nguyên chui vào trong khiến cho vận ánh sáng màu vàng trong nguyên thần thức hải của huyền vô kỳ giống như được ăn thuốc bổ, nên càng lúc càng phát sáng hơn. Rồi từ từ ngưng tụ lại thành chất dịch. Huyền vô kỳ biết lão nhân này đang giúp mình đột phá. Cũng giống như lúc tu luyện bình thường, vì thế ngay sau đó, huyền vô kỳ cũng ngay lập tức tĩnh tâm, bỏ hết những suy nghĩ khác trong lòng. Rất nhanh. Ánh sáng màu vàng kia từ từ ngưng lại thành một viên đá cụi giống như kim đang màu vàng hình trứng. Chân nguyên của lão nhân lại tiếp tục đi vào, từng đạo thấm vào trong. Từ trên viên kim đan này nhẹ nhẹ chảy ra những sợi tơ màu vàng nối liền với kinh mạch và khí huyết của huyền vô kỳ. Trong nháy mắt, cơ thể huyền vô kỳ cực kỳ khoan khoái, hắn có cảm giác thể xác và tinh thần toàn thân đều đang bay lên. Nhưng tâm trí hắn vẫn tĩnh lặng như trước. chân nguyên của lão nhân giống như một con sông lớn ào đến liên tiếp kim đan mày vàng đất kia bắt đầu dao động hòa cùng nhịp tim huyền vô kỳ khi mạch đập hoàn toàn đồng nhất rồi từ từ kim đan màu vàng bắt đầu biến thành một người nhỏ cỡ trẻ con chẳng nhẽ lão lại muốn trực tiếp giúp ta ngưng kết nguyên anh sao trong nháy mắt huyền vô kỳ bàng hoàng tầm thần cũng không giữ được bình tĩnh suy nghĩ đó thoáng qua Trong đầu hắn giống như có một ngọn núi lớn đè lên thần hồn. Được rồi. Ta biết như thế này ảnh hưởng rất lớn tới tinh thần của người. Chắc chắn ngươi cũng không giữ vững được. Nhưng trước mắt với ta thì cũng chỉ có thể đi tới đây thôi. Đúng lúc này, trong đầu huyền vô kỳ vang lên giọng nói của lão nhân, cùng lúc chân nguyên của lão nhân cũng chuyển động trong cơ thể hắn cắt đứt suy nghĩ kia. Muốn tu luyện cho ra nguyên anh, không nhẽ là chuyện dễ dàng vậy sao? Chân Nguyên tuần hoàn trong cơ thể cắt đứt suy nghĩ đó, ngay lập tức huyền vô kỳ cũng phản ứng lại. Cái hình người bé như trẻ sơ sinh kia trong cơ thể hắn chính là hình dạng ban đầu của Nguyên Anh. Mặc dù hình dáng ban đầu của Nguyên Anh và Nguyên Anh thật sự chỉ kém nhau một chút. Nhưng một chút này cũng là một chút khó khăn. Huyền vô kỳ có phản ứng. Như vậy chính vì hắn hiểu rõ rằng việc tu luyện được Nguyên Anh là cực kỳ khó khăn. Hiện giờ trong thiên hạ cũng chỉ có rất ít người có thể làm được chuyện này, cho nên tạm thời hắn mới không giữ được tinh thần, thiếu chút nữa thì bị tẩu hỏa nhập ma. Hai lần huyền vô kỳ giật mình, sự hoàng hoàng của hắn không lời lẽ nào có thể diễn tả hết. Bởi vì hắn cảm thấy rõ ràng chân nguyên của đại đạo trục chỉ thúy hư quyết trong cơ thể hắn phải lớn hơn nhiều lắm. Hơn nữa, Cứ coi như sức mạnh của chân nguyên không có gì khác biệt, thì chân nguyên ngừng ra thành diện mạo trẻ sơ sinh, cũng đã là tương đương so với mức thứ sáu của đại đạo trực chỉ thúy hư quyết. Cái thứ giả thần giả quỷ, mà ngươi lại còn mạnh miệng dọa người sao? Ngươi muốn đánh với ta một trận, cần gì phải cố ra vẻ huyền bí? Ta xem ngươi chỉ là một trùa đen rút đầu thôi. Ngay lúc này, tiếng chữ lớn của tổ lũng lại vang lên. tiền bối hiên viên. Huyền vô kỳ nghe thấy tiếng chữ lớn của tổ lũng, thì ngay lập tức không nhịn được, nhìn lão nhân, nói, với tu vi của ngài, sao không xuất thủ để dạy cho hắn một bài học. Người này mặc dù không biết trời cao đất dày là gì, nhưng mưu tính lại rất tốt. Lão nhân cười khẽ, nói tiếp, thật ra ta không có cách nào ra ngoài để đánh với hắn một trận. Việc này là sao? Huyền vô kỳ ngạc nhiên nhìn lão nhân. Lúc này, người này giống như con quạ đen đang ầm ỉ, Làm kẻ khác phiền chán Trước tiên là đuổi hắn đi đã Ta sẽ nói cho ngươi biết Lão nhân nghiêm nghị nhìn huyền vô kỳ Rồi nói tiếp Ngươi có dám thách đấu với những sai lầm lớn của thiên hạ Thì cũng không phải là người bảo thủ Cho nên vừa rồi ta mới trực tiếp biến tu vi của ngươi thành sư môn Nhưng trước mắt ta cũng chỉ có thể làm như thế Giờ ngươi nói kiếm quyết mà ngươi tu luyện cho ta nghe Kiếm quyết thuộc sơn không thể để lộ Nếu là người khác, thì huyền vô kỳ nhất định không thể nói cho yên nghe. Nhưng lúc này, hắn có thể chắc chắn rằng đối với kiếm quyết thuộc sơn, lão nhân này căn bản không có chút ham muốn nào, nên hắn cũng không chút do dự mà nói bí quyết huyền thiên kiếm của mình cho lão nhân nghe một lần. A, bản thân phi kiếm này của ngươi là một thanh kiếm thượng dai, kiếm quyết lại là kiếm quyết thượng dai. Cho dù là ta thì cũng chỉ có thể làm được đến thế này. Trước mắt. Xem ra cũng không khác biệt lắm. Trên mặt lão nhân hiện lên vẻ hơi ngạc nhiên mừng rỡ, rồi tươi cười nói, cứ như vừa rồi, giữ vững tinh thần. Giọng nói vừa chấm dứt, lão nhân liền chì một ngón tay ra. Một đạo chân nguyên lại nhảy vào trong nguyên thần thức hải của huyền vô kỳ. Vừa mới trải qua, nên huyền vô kỳ cũng không còn hồi hộp nữa, hắn tĩnh tâm. Lần này, lão nhân không động đến chân nguyên ở dưới, mà trực tiếp thay đổi chân nguyên dọc theo đường đi theo kiếm quyết tu luyện của huyền vô kỳ. Một tiếng động vang lên, thoáng cái thiên thực ở phía sau huyền vô kỳ tự động nhảy ra, rồi bập bệnh trước người hắn. Một tia chân nguyên cũng từ trên người hắn phát ra, rồi phóng vào trong phi kiếm. Rèn luyện phi kiếm vốn là một quá trình vô cùng dài, nhưng dưới sự thôi động chân nguyên của lão nhân. Tốc độ di chuyển của chân nguyên trong cơ thể huyền vô kỳ nhanh hơn gấp trăm lần. Nhìn lần so với bình thường tu luyện kiếm quyết Đồng thời, cùng với sử dụng chân nguyên rèn luyện phi kiếm Trong đầu huyền vô kỳ cũng đột nhiên xuất hiện rất nhiều kinh nghiệm khống chế phi kiếm Nhưng chưa hết một nén nhang Thì huyền vô kỳ cảm thấy mình và thiên thực có huyết mạch tương đồng Lần này, hắn cũng có thể khẳng định mình đã đột phát tới cảnh giới ngự kiếm đỉnh rồi Người đã có duyên với ta, ta nhất định sẽ truyền thuật pháp cho người lúc này thời gian hơi ít nên trước tiên học đạo thuật pháp này để có thể đối phó được với hắn huyền vô kỳ vừa mới nghe lão nhân nói như vậy thì trong đầu thoáng cái đã xuất hiện một thứ thuật pháp tiền bối hiên viên đây là pháp quyết gì lúc này chân nguyên của lão nhân đã không còn đi vào mạnh mẽ nữa huyền vô kỳ mở bừng hai mắt hỏi lão nhân không trả lời huyền vô kỳ mà cười cười nói ngươi thử nhìn xem huyền vô kỳ gật đầu thầm suy nghĩ Tâm niệm hơi động, dựa vào bí quyết đạo pháp trong tay để nặng ra hai cái pháp ấn. Chân nguyên trong cơ thể hắn từ hai cái pháp ấn kia lao tới. Huyền vô kỳ ngay người, phía trước hắn xuất hiện hai người có hình dáng y như hắn. Hai người huyền vô kỳ. Cộng cả hắn vào nữa là gồm ba huyền vô kỳ. Đây là thuật pháp hóa thân hình nộm, thuật pháp này thật huyền diệu. Huyền vô kỳ bỗng phát hiện ra, hai người phía trước và hắn giống nhau như đúc. là di linh khí thổ nguyên tạo thành hình nộm. Mà nhìn qua hai hình nộm này và hắn giống nhau như đúc, dĩ nhiên là có thể dùng tâm niệm điều khiển. Hơn nữa, có thể cảm nhận được một thứ lực lượng vô cùng lớn. Hiển nhiên là hóa thân mặc dù không thể bằng được với phi kiếm nhưng sức lực kinh người. Pháp thuật này tên là thuật tức nguyên thổ khoi. Mặc dù uy lực của hình nộm hóa thân này thua xa so với người khổng lồ của kim đính hỏa nguyên quyết do tam muội ngưng ra. Cũng kém so với thiên nhất sinh thủy quyết của đại tự tại cung ngưng ra thực thủy thần quân, nhưng đạo pháp này của ta chỉ cần chân nguyên của ngươi đầy đủ, là có thể liên tục ngưng ra những hình động hóa thân lão nhân cười cười, nói tiếp, nhưng những quyết pháp kia chỉ có thể ngưng ra một người. Hơn nữa đây là quyết pháp của ta cũng giống như những pháp quyết kia, cũng là nguyên khí ngưng tụ, có thể bay lên trời cũng có thể nhập vào biển. Chỉ cần chân nguyên đầy đủ, thì có thể liên tục tạo ra những hình động này sao? Huyền vô kỳ hít một hơi thật sâu, rồi lại làm một lần làm phép, quả nhiên. Phía trước hắn lại hiện ra hai bóng người giống y như hắn. Hắn cảm thấy rằng chân nguyên của mình chỉ hơi thiếu đi một chút, rõ ràng sức mạnh của chân nguyên vẫn còn đầy đủ. Chỗ thiếu hụt của thiên hỏa tâm đăng pháp của phái thiên thai chính là quy lực của thuật pháp chỉ có 50 trường. Người này truy đuổi ngươi đến đây cũng không thể chặn ngươi lại được, rõ ràng, trên người hắn cũng không có bùa phép nào để ấn công từ cự ly xa. Hiện giờ, ngươi đã đạt tới cảnh giới ngự kiếm, lại có nhiều hình nồng hóa thân như vậy. Hãy dùng những hình nồng hóa thân này mà đấu của hắn, càng đấu hắn sẽ càng lúng cuốn. Khi đó hãy dũng phi kiếm mà trảm hắn, chắc chắn sẽ không thua. Lão nhân nhìn huyền vô kỳ, nói. Tiền bối hiên viên. Nếu như ta sử dụng thêm tủy phong nhập vật quyết xen lẫn trong những hình nồng hóa thân này, thì hắn căn bản có thể phát hiện ra ta không? Huyền vô kỳ đột nhiên hỏi. cái gì ngươi có tùy tông nhập vật quyết sao hay lắm hay lắm lão nhân thoáng nở nụ cười nói tiếp vậy việc này ngươi coi như là không thế thắng hắn thì cũng không thua ở trong đó mà giả thần giả quỷ làm con rùa đen rụt đầu còn không dám đi ra đây đánh với ta một trận tiếng chửi của tổ lũng vọng từ bên ngoài vào chẳng lẽ bắt ta phải chờ mười năm phải không nghe tiếng tổ lũng chửi lão nhân nhìn huyền vô kỳ rồi gật đầu Hiện tại ngươi hãy hóa ra mấy nguyên thổ khôi rồi thay ta ra ngoài dạy dỗ y đi. Đồng thời vào lúc này, Lạng Hàng cũng theo lời Đông Hầu Thanh bước tới Đông Lan Tự. Trong cả Đông Lan Tự có tổng cộng 10 gian miếu thờ màu hồng đều rất cổ kính. Nhưng có một cái miếu thờ chỉ do một cây cột chống đỡ dựa vào trên vách núi. Vách núi màu cám cao chừng hơn 60 trượng. Ngôi miếu dựa ở độ cao 20 trượng trên vách núi không hề nhìn thấy có đường lên. Vốn với tu vi của lạng hàng thì độ cao 20 trượng đó cũng không có vấn đề. Nhưng hiện tại vượt qua khoảng cách 2. 300 trượng, lạng hàng gần như dốc hết sức cho nên khi tới đây quần áo gã ướt sũng, chân nguyên trong người gần như hết hẳn. Nhưng lúc này đừng nói là 20 trượng, cho dù là 5-60 trượng, lạng hàng cũng phải trèo lên. Mắt nhìn thấy không thể lên ngay được, vốn là một người nhút nhát, bình thường còn không dám nói to nhưng bây giờ... Lạng hàng cất tiếng nói oan oan, vãn bối lạng hàng cầu kiến tiền bối trạm thai thanh minh. Tiếng hét của lạng hàng vang đi rất xa thậm chí còn vọng lại nhưng ngôi miếu vẫn hoàn toàn yên tĩnh, không hề có một tiếng động. Lạng hàng đứng trước vách đá yên tĩnh giống như một cái cây khô trong gió. Vãn bối lạng hàng cầu kiến tiền bối trạm thai thanh minh. Không nghe thấy có âm thanh trả lời, lạng hàng lại hét lên. Ai bảo ngươi tới đây tìm trạm thai thanh minh? Lần này thì từ trong miếu có âm thanh nhẹ nhàng vọng ra. Do đông hầu thanh bức tiền bối nói vãn bối tới đây. Nghe thấy lạng hàng nói vậy, trong miếu yên lặng một chút rồi đột nhiên vọng ra một thứ âm thanh, đồng thời một cái dây xích buông thỏng xuống dưới. Lạng hàng bám lấy sợi dây xích mà leo lên. Khi lạng hàng đặt chân lên miếu nhìn thấy cánh cửa đóng chặt thì từ bên trong lại vọng ra âm thanh, đông hầu thanh bức bảo ngươi tới tìm trạm thai thanh minh làm gì. Chương 138, Trạm thai Thanh Minh Huyền vô kỳ phát uy, vốn đông hậu thanh bức tiền bối định đưa vạn bối và sư đệ cùng với hai đứa bé núi Quý Du tới núi Chiêu Diêu nhưng không ngờ gặp phải truy binh. Tiền bối đông hậu thanh bức ngăn địch cho nên để cho chúng ta tới đây tìm ngại, nhờ ngại hộ tống chúng ta tới núi Chiêu Diêu. Nhưng khi chúng ta tới đây lại bị người ta đuổi theo. Sư đệ của ta những người đó đi nơi khác, còn ta tới đây muốn nhờ tiền bối ra tay giúp đỡ. Vốn lạng hàng khi ở Thục Sơn còn hơi nói lắp nhưng vào lúc này hắn tràn ngập sự can đảm, không hề có một chút nhút nhát, nói chuyện lưu loát. Người kia im lặng rất lâu rồi mới lên tiếng, việc này hắn cũng lực bất tòng tâm, các ngươi nghĩ cách khác đi. Lực bất tòng tâm. lặng hàng dốc hết sức để tới tận đây vốn nghĩ đây là hy vọng duy nhất để cứu huyền vô kỳ và hai đứa bé nhưng khi tới đây rồi lại nhận được một câu trả lời như vậy. Ngài không phải là tiền bối trạm thai thanh minh thì làm sao biết tiền bối lực bất tòng tâm? Ngài có phải là tiền bối trạm thai thanh minh không? Nhất thời, đôi mắt của lạng hàng đỏ ứng, lên tiếng chất vấn. Ngươi nói đúng. Âm thanh kia thở nhẹ, ta đúng là trạm thai thanh minh. Nhưng hiện tại ta chẳng những không có khả năng đưa các ngươi tới núi chiêu diêu mà càng không thể ra tay giúp sư đệ của ngươi. Tiền bối Đông Hầu Thanh Bức bảo chúng ta tới đây tìm Ngài chắc chắn là biết Ngài có khả năng đưa chúng ta tới núi Chiêu Diêu. Ngài lại thoái thác như vậy có phải là e ngại uy thế của Cung luân nên không dám? Do nghĩ tới việc trần chiều Phúc nào, huyền vô kỳ liền nguy hiểm phúc đó, lạng hàng hoàn toàn khác hẳn với bình thường. Đông Hầu Thanh Bức có ơn cứu mạng, làm sao mà ta thoái thác được? Nếu vào hai năm trước thì ta còn có thể ra tay giúp đỡ, nhưng hiện ta đúng là ta lực bất tòng tâm. Tiền bối nếu người thấy không thể đưa chúng ta tới được núi Chiêu Diêu thì xin hãy ra tay cứu sư đệ của ta cũng được. Có lẽ người đuổi giết sư đệ của vạn bối Tu Vi cũng không vượt quá ngài. Nếu Tu Vi của vạn bối cao thì cũng đã liều mạng với y, nhưng thật sự Tu Vi của vạn bối quá thấp không phải là địch thủ vì vậy mà mới phải tới đây cầu người. Nếu ngài cứu sư đệ của vạn bối, vạn bối nhất định ghi nhớ ân, ngươi vào đi. Nghe thấy lạng hàng cầu xin. Cánh cửa của ngôi miếu chật từ từ mở ra kèm theo tiếng thở dài của trạm thai thanh minh, ngươi vào đi rồi biết tại sao ta nói lực bất tòng tâm. Cái gì? Từ bên ngoài nhìn vào cái miếu thờ chỉ rộng mấy trượng, nhiều lắm đặt được một cái giường. Một cái bàn và một số vật dụng mà thôi. Nhưng khi lạng hàng vừa mới bước qua cửa miếu thì thấy bên trong ít nhất cũng rộng tới mười trượng. Trong cái không gian rộng lớn có một vật thể rất to được che lại, nhìn như là tượng Phật cao tới mấy trượng. Ngoại trừ thứ đó ra gian phòng giống như một cái đền có đủ mọi loại thượng vàng hạ cám. Có thứ giống như bảo thạch, có thứ giống như bằng sắt, lại có thứ như được làm từ bùn đất. Ngoài trừ mấy thứ đó ra còn có năm cái lò có hình dạng khác nhau, đứng giữa là một tiểu sa di tuổi còn trẻ. Nhưng điều khiến cho lạng hàng khiếp sợ đó là đứng trước cái thứ được che lại là một lão nhân ngồi trên xe lăn. Lão nhân ngồi trên xe lăn đó bọc một lớp chăn lông rất dày. Khi lạng hàng nhìn thấy lão nhân đó chỉ trong mấy hơi thở, lão nhân đã ho khan hai lần, lần nào cũng ho ra rất nhiều máu tươi. Từ trên người lão, lạng hàng chỉ cảm nhận được chút dao động mỏng manh của pháp lực và sức sống đang bị xói mòn. Đó là một lão nhân gần đất xa trời. Mà sau khi lạng hàng đi vào, Sa Di nhỏ tuổi và lão nhân kia mặc dù không nói gì nhưng gã cũng biết lão nhân đó chính là trạm thai thanh minh. Trạm thai thanh minh không ngờ lại là một lão nhân như thế này. Sắc mặt của lạng hàng trong nháy mắt xám xịt. Ngươi đã thấy được thân thể và tu vi của ta thì biết ta không lừa ngươi chứ. Lão nhân ủ trong lớp chăn bông nhìn lạng hàng mà lắc đầu nói, nhưng ta nói ta lực bất tòng tâm không phải vì thân thể ta mà bởi vì thứ đồ vật này đã chết. Ngay cả đông hầu thanh bức cũng không thể ngờ được rằng thứ đồ này của ta lại chết. Trạm thai thanh minh cuốn mình trong lớp chăn bông nhìn lạng hàng sau đó xoay xe mà từ từ kéo tấm lụa phủ thứ vật gì đó cao mấy chục trường xuống. Cái tên giả thần giả quỷ trong kia, nếu ngươi không ra ta sẽ nghĩ cách rút hết đất ở đây khiến cho con rùa đen nhà ngươi phải chui đầu ra khỏi ánh sáng. Gọi cái gì? Chờ hiên viên tiền bối truyền pháp thuật cho ta, ta thay ngại tới đây dạy dỗ ngươi. Tổ lũng đang chửi sướng miệng chợt âm thanh của huyền vô kỳ vang lên. Rõ ràng khi hắn trốn vào đây vẫn ở cảnh giới nô kiếm tại sao đột nhiên lại tới được cảnh giới ngự kiếm. Tổ lũng còn chưa kịp trả lời thì đột nhiên có một đạo kiếm quang từ trong pháp trận phóng ra. Điều khiến cho y kinh hãi đó là cảnh giới của huyền vô kỳ đã đạt tới ngự kiếm. Nhưng trong đầu y vừa mới kinh hãi thì kiếm quan của huyền vô kỳ xoay tròn khiến cho ánh sáng phát ra từ người tổ lũng bị nuốt chửng. Tổ lũng thấy vậy liền móc ra cây đèn lưu ly màu tím. Cây đèn vừa xuất hiện liền phóng ra hơn 10 tia lửa. Những tia lửa đó đều do hỏa nguyên ngưng tụ không phải là ánh sáng nhưng vẫn làm cho xung quanh sáng lên. Đây là ảo ảnh do pháp thuật gì của hắn tạo ra. Nhưng thấp thoáng bên trong, tổ lũng chợt thấy có mấy thứ gì đó tấn công về phía mình. Tổ lũng chỉ ngón tay, từ trong bốn ngọn lửa có màu đỏ sậm. Màu son, vàng ống và màu trắng, ngọn lửa màu đỏ sậm chợt lau ra đánh trúng một trong số huyền vô kỳ. Ánh lửa nổ tung khiến cho huyền vô kỳ bắn ra ánh sáng màu vàng nhưng chưa bị đánh tan mà chỉ bị đánh bay. Không ngờ không phải là ảo ảnh. Đây là pháp thuật gì? Lần này tổ lũng cảm thấy ớn lạnh, trong nháy mắt hiểu ra những ảo ảnh huyền vô kỳ thật ra chính là thực thể. Trong tích tắc đó, tổ lũng liền phát hiện ra xung quanh có mười mấy bóng người khiến cho y cảm giác huyền vô kỳ như sóng triều đang ập tới mình. Khi tổ lũng dụng tâm cảm ứng thì Kinh Hải phát hiện ra bản thân mình ngoại trừ cảm nhận được linh khí dày đặt trên người huyền vô kỳ chứ không hề có bản tôn của gã. Không hay. Đột nhiên tổ lũng giật mình vung tay bắn ra một ngọn lửa. Một đạo kiếm quang vô thanh vô tức bắn về phía hắn. Lần này phát hiện ra phi kiếm của huyền vô kỳ lao tới mình, tổ lũng liền đánh cho ánh sáng trên phi kiếm nổ tung tóe. Tuy nhiên trong tích tắc đó... Y đã bị một cái nguyên thổ khôi đánh cho một quyền thật mạnh mà bay đi chỗ khác. Tổ lũng bị đánh bay, khi xoay người lại thì mười mấy nguyên thổ khôi lỗi đã ập tới bao vây y vào giữa mà đánh. Tổ lũng tu luyện nội đang đào pháp nên thân thể không mạnh. Mặc dù quanh người cũng có cương nguyên hộ thể nhưng lại có vài cánh tay giữ y lại và hơn mười cánh tay thì liên tục dán lên người khiến cho mỗi một chút chân nguyên y ngưng tụ được còn chưa kịp thi triển pháp thuật đã bị quyền cước đánh tan. Mà hiển nhiên là hiên viên trọng huyền đã dạy huyền vô kỳ pháp thuật để đối phó với tổ lũng. Pháp thuật của tổ lũng tu luyện là pháp quyết hỏa nguyên. Linh khí hỏa nguyên đối với nguyên khí hệ thổ tương sinh cho nên hiện tại pháp thuật của tổ lũng đánh vào nguyên thổ khôi lỗi không gây nhiều tác dụng. Đây chính là kiến giết voi. Nhất thời tổ lũng bị bao vây đánh cho kêu oai oái còn huyền vô kỳ thì không xen vào. Nhìn thấy tình cảnh này. Huyền Vô Kỳ lại càng hiểu tại sao ngày đó với tu vi của Đông Hầu Thanh Bức mà cũng không dám đối đầu với trăm cao thủ của các phái. Như tình cảnh hiện tại. Cho dù Đông Hầu Thanh Bức chỉ cần nhất tay có thể giết người nhưng nếu bị pháp bảo, pháp thuật cuốn lấy thì chắc chắn cũng bị giống như tổ lũng mà không còn sức hoàn thủ. Nghĩ tới lúc tổ lũng đuổi giết mình và vừa rồi ăn nói khiêu khích hiên viên trọng Huyền, Huyền Vô Kỳ cảm thấy khoái trá mà cười nói ầm ỉ, ngay cả ta cũng không đánh lại được hay sao? Oanh. Tiếng cười của huyền vô kỳ còn chưa dứt, tổ lũng gầm lên một tiếng, từ người y tản ra ngọn lửa màu hồng. Nhiệt độ của ngọn lửa đó rất cao nhanh chóng đốt cháy bốn, năm thổ nguyên khôi lỗi cháy thành một đám khí màu vàng. Ngay cả bùn đất xung quanh cũng đỏ hồng giống như dung nham. Không ngờ tổ lũng còn có một chiêu này. Đây là pháp thuật gì mà khiến cho nguyên thổ khôi lỗi bị luyện hóa ngay? Vừa thấy tổ lũng thoát ra, huyền vô kỳ giật mình. Tên tiểu bối giang xảo. Sau này sẽ tìm ngươi tính sổ. Nhưng sau khi thoát khốn, tổ lũng cũng không muốn sống mái với huyền vô kỳ mà chỉ nói một câu rồi nhanh chóng bỏ chạy. Hóa ra ngọn lửa vừa rồi của tổ lũng mặc dù có uy lực kinh người nhưng cũng đốt của y mất một nửa chân nguyên. Chương 139, Người Luyện Khí Số Một Nếu như lúc bình thường y còn dám đánh với huyền vô kỳ một trận nhưng khi tận mắt nhìn thấy huyền vô kỳ đi vào trong đó chưa đầy một nén nhang mà tu vi và pháp thuật đều tăng lên thì chắc chắn là người trong trận có tu vi không thể nào lường được. Đã như vậy thì làm sao mà y dám ở lại? Người này quả thực không có lấy một chút cam đảm còn dám ngông cuồng. Sau này gặp lại, chỉ có ngươi tìm hắn tính sổ chứ không có chuyện ngược lại. Hiên viên trọng huyền ở trong trận khẽ cười. Đa tạ hiên viên tiền bối cứu mạng và ân truyền đạo. Trở lại trong trận. Huyền vô kỳ không giữ được bình tĩnh mà cúi người hành đại lễ với hiên viên trọng huyền. Ta ở đây hơn 300 năm mà không có ai tới. Không ngờ lúc ta sắp qua đời thì ngươi lại xông vào, hơn nữa tính tình hợp với ta. Thật đúng là ý trời. Hiên viên trọng huyền nhìn huyền vô kỳ mà cười nói, ngươi cần gì phải đa lễ. Hiên viên trọng huyền nói hết sức nhẹ nhàng. Nhưng huyền vô kỳ lại giật mình suýt chút nữa thì thốt lên đầy kinh hãi. qua đời. Hiên viên tiền bối Ngài, rất tốt. Mới vừa rồi ta chỉ mới nâng cao tu vi của ngươi lên một bước cũng là vì sinh cơ của ta đã tận, chỉ còn dựa vào chút chân nguyên cuối cùng. Hiên viên trọng huyền như đang nói tới chuyện sống chết của người khác, nét mặt hết sức thản nhiên, nếu ta truyền chân nguyên cho ngươi nhiều hơn để nâng cao tu vi thì ta không thể chịu được, không thể dạy được cho ngươi pháp thuật khác. Hiên viên tiền bối Mặc dù huyền vô kỳ mới gặp hiên viên trọng huyền nhưng vào lúc này phần lớn người tu đạo trong thiên hạ coi bọn hắn là địch vậy mà hiên viên trọng huyền lại dung nhập chân nguyên còn tặng cho pháp quyết khiến cho huyền vô kỳ coi lão như vị sư trưởng. Bây giờ nghe hiên viên trọng huyền nói tới chuyện đó, huyền vô kỳ cảm thấy hết sức khổ sở. Nhìn nét mặt của huyền vô kỳ, hiên viên trọng huyền cười cười, ta vì tâm ma mà tự nhốt mình ở đây 300 năm. Hôm nay nếu qua đời thậm chí có thể coi như một sự giải thoát. Hiên viên tiền bối. Ngài bị nhốt ở đây 300 năm. Tới lúc này, huyền vô kỳ mới biết cái xiềng xích bằng phù văn màu vàng bên dưới người hiên viên trọng huyền chính là thứ giam giữ lão. Ai mà có thể nhốt ngài ở đây? Sau này nếu vạn bối có năng lực nhất định sẽ báo thù cho ngài. Không cần. Không cần. Đúng vậy, bởi vì tự ta nhốt ta ở đây. Hiên viên trọng huyền thở dài, năm đó ta mắc phải một sai lầm lớn. Giết nhầm một người bạn tốt khiến cho lòng ta không thể nào giải thoát vì vậy mới tự giam mình ở đây. Mặc dù sau này nghĩ thông nhưng pháp trận do ta tạo ra quá mới lợi hại trấn áp toàn bộ thân thể và thần hồn khiến cho tự bản thân ta cũng không thể giải trừ được. Đây là pháp trận gì? Huyền vô kỳ kêu lên, chắc chắn có cách để phá. Nhóc con! Tu vi của ta không thể tăng lên. Sinh cơ đã tận, cho dù phá được trận pháp thì sao? Hiên viên trọng huyền cười cười, hiện tại ta còn chút chân nguyên có thể truyền công trực tiếp cho ngươi. Ngươi ghi nhớ pháp thuật của ta, giúp ta làm nhiều chuyện hữu ích để cho ta cao hứng là được rồi. Hiên viên tiền bối đã nhìn thấu sinh tử thì ta có đau lòng cũng không được ích gì. Nghe thấy lời nói của hiên viên trọng huyền, huyền vô kỳ lẳng lặng gật đầu. Pháp quyết của ta có tên là đại diễn tức nguyên quyết. Ngươi cũng cảm nhận được pháp quyết của ta là một thứ pháp quyết thổ nguyên. Pháp quyết thổ nguyên trên đời không nhiều lắm. Xét quy lực của nó, phần lớn mọi người đều cho rằng nó không bằng pháp quyết lôi, hỏa nhưng người ta phần lớn đấu pháp trên mặt đất nối liền với khí thổ. Trước khi động thủ, pháp quyết thổ đã chiếm lợi trước, hiên viên trọng huyền không nói nhiều mà từ từ nói tỉ mỉ pháp quyết đại diện tức nguyên quyết cho huyền vô kỳ nghe. Trong ngôi miếu, Mấy chục giải lục màu vàng giống như dòng nước chảy xuống. Có một thứ hơi thở lạnh thấu xương mang theo áp lực tràn ngập khắp nơi. Lạng hàng ngửa đầu, đầy rung động nhìn dưới tấm vải kia không phải là một pho tượng Phật mà là một ma thần đỉnh thiên lập địa. Pho tượng ma thần có một cái đầu màu vàng tản ra hơi thở lạnh lẽo, trên người có sáu cánh tay. Ngoại trừ hai cánh tay hợp lại giống như chữ thập ra thì bốn cánh tay còn lại đều có pháp khí. Bốn loại pháp khí bao gồm một cái đại hoàng màu vàng. Một cái gương đồng lục giác, một thanh kiếm màu lam và một cái lưu tinh chù y có xích. Hiện tại pho tượng ma thần ngồi xếp bằng, thân cao vài chục trượng. Nếu như đứng thẳng còn không biết cao tới mức độ nào. Pho tượng ma thần đó có rất nhiều vết thương, hiển nhiên là đã qua rất trận đại chiến. Mà bên ngoài bề mặt của pho tượng còn được khảm các loại bảo thạch và bí ngân, không chỉ có một cái hình mà trên mặt còn có các vần sáng hiển nhiên là ngưng kết rất nhiều trận pháp. Đừng nói là ngày đó băng trúc quân của Thục Sơn sử dụng kim giáp thần tướng. Cho dù là thập nhị đô thiên hữu tướng ma thần của Lạc Bắc so với pho tượng ma thần này cũng chẳng khác nào gà con sánh với Phượng Hoàng. Lạng hàng nhìn pho tượng kim giáp ma thần chợt thấy trong đôi mắt của nó dường như có ánh mắt. Đồng mục la sát. Lạng hàng giật mình nhìn trạm thai thanh minh, ngài là sư phụ của mộc đạo tử. Chủ nhân kim đại trai. Đúng thế. Ta chính là chủ nhân kim đải trai. Người trong thế gian biết cái tên kia của ta rất nhiều nhưng người biết tên của ta là Trạm Thai Thanh Minh thì lại rất ít. Trạm Thai Thanh Minh nói một cách chậm rãi, đồng thời đưa tay vuốt nhẹ lên kim giáp ma thần chẳng khác nào như đang lặng hàng ngơ ngác nhìn Trạm Thai Thanh Minh và kim giáp ma thần rồi chợt nhớ tới truyền thuyết về chủ nhân kim đãi trai và Đông mục La Sát. Chủ nhân kim đãi trai là sư phụ của một đạo tử trong Bát Đại Yêu Đạo. Tương truyền là người luyện chế pháp bảo số 1 trong vòng 100 năm qua. Nhưng chủ nhân của Kim Đại Trai lại yêu một người con gái bình thường rồi sinh được một đứa con trai độc nhất. Đứa con của Y Từ nhỏ đã bị tật vì vậy mà lão nghĩ rất nhiều biện pháp thậm chí là không tiếc luyện chế pháp bảo lợi hại để cầu người trị liệu giữ mạng con trai mình. Nhưng cuối cùng cũng không còn cách nào khác. Trong lúc vô cùng đau đớn, Chủ nhân kim đại trai sử dụng bí thuật trúc lấy hồn phách của con trai mình rồi dung hợp với các loại kim tinh trong thiên hạ sau đó khắc mấy trăm trận pháp mà luyện ra được một pho tượng đồng mục la sát. Khi chủ nhân kim đại trai luyện chế pho tượng đồng mục la sát cũng dồn hết tâm huyết giống như thân thể của con trai mình. Vì vậy mà sau khi đồng mục la sát thành công còn có thể tương thông với tinh thần của chủ nhân kim đại trai, hơn nữa còn có thần trí, uy lực cực lớn giống như một hóa thân thật sự. Truyền thuyết trong thế gian tu luyện pháp quyết thân ngoại hóa thân tới cuối cùng có thể có được hóa thân thật sự. Còn chủ nhân của kim đại trai thì sử dụng luyện khí làm cho thần hồn và sắt thép du hợp, sáng tạo ra một pho tượng hóa thân. Có thể nói về trình độ luyện khí đã đạt tới đỉnh cao. Lạng hàng căn cứ theo lời Đông Hầu Thanh bước tới đây mời trạm thai thanh minh giúp đỡ nhưng không ngờ gặp được chủ nhân kim đại trai và đồng mục la sát của lão. Nhưng hiện tại đồng mục la sát đã chết. Hiện tại nhìn trước mắt mặc dù vẫn còn tản ra uy áp nhưng đúng là không còn cảm nhận được sức sống. Lãng hàng nhìn đồng mục la sát không nhìn được hỏi, hắn, hắn tại sao lại chết? Dù sao thì sắt thép cũng không thể so được với nguyên khí trong trời đất. Vốn ta nghĩ dung luyện thần hồn vào đó có thể tồn tại vĩnh hằng. Không thể ngờ được rằng nó vẫn có tuổi thọ, từ từ tiêu tán. Trạm thai thanh minh thở dài. Mười năm trước ta tới Đông Lan tự là muốn tìm người bạn tốt để ngăn chặn thần hồn biến mất nhưng không thể được. Hai năm trước đây, đồng mục la sát đã chết. Ta biết con người muốn tu thành hóa thân phải vượt qua rất nhiều kiếp nạn, còn ta thì lại tạo ra một pho tượng hóa thân như vậy nên không thể cứu được. Mấy chục năm qua, ta luyện kim khiến cho các loại bột kim loại xâm nhập vào trong người bị ảnh hưởng nặng nề khiến cho tu vi mất hơn nữa. Hiện tại đồng mục la sát không sử dụng được. Muốn ta giúp sư huynh của ngươi đúng là lực bất tòng tâm. Chẳng lẽ không còn cách nào khác hay sao? Lạng hàng nghĩ tới việc sống chết của huyền vô kỳ và tay chân lạnh như băng. Đầu óc trống rỗng. Chủ trì mạc già đã ra ngoài dạo chơi. Trước kia ta cũng luyện được một số pháp bảo, nhưng mấy chút năm qua chỉ luyện chế cho đồng mục la sát. Trạm thai thanh minh liếc mắt nhìn lạng hàng, ngươi tạm quên sư đệ của ngươi đi. Ta xem tình hình trước rồi nói sau. Lạng hàng cố bình tĩnh nói, sư đệ của vãn bối chạy về phía Tây. Vốn hắn và vãn bối định cùng nhau tới Đông Lan Tự. Ngươi cứ nghỉ ngơi đi. Có lẽ sư đệ của ngươi phúc duyên lớn nên có thể bình yên vượt qua kiếp nạn này. Chương 140, Dẫn Thiên Hỏa, Luyện Tinh Kim Trạm Thay thanh minh lấy ra một cái bình bằng bạch ngọc rồi mở nắp. từ trong đó bay ra một đám ông vàng lạng hàng nhìn kỹ thì thấy đám ông vàng đó chỉ to bằng ngón út nhưng hai cánh lại tản ra ánh sáng của kim loại chứng tỏ được luyện chế đôi mắt của chúng giống như thủy tinh lóe lên ánh sáng trắng đám ông vàng vừa mới bay ra ngoài chiếc bình ngọc cũng tản ra ánh sáng chiếu rọi nhiều cảnh vật đây là pháp bảo mà ta luyện chế tên là khiếu chân thì kim tinh phong có thể quan sát được cảnh vật trong nghìn dặm nghe thấy trạm thai thanh minh nói vậy Lạng hàng liền nhìn ra những cảnh vật chiếc bình ngọc phát ra ngoài đều là cảnh tượng lúc đám ông vàng bay đi. Lạng hàng càng nhìn càng cứng người bởi vì trên đường đám ông vàng bay qua hoàn toàn hoang vu, cho tới mấy trăm dặm cũng không thấy tung tích của huyền vô kỳ và tổ lũng. Sư đệ huyền vô kỳ của vạn bối chắc chắn bị người đó hại. Đám ông vàng bay xa tới mấy trăm dặm nhưng vẫn không thấy tung tích của hai người. Nước mắt của lạng hàng chợt lạ chả rơi xuống rồi quay sang thi lễ với trạm thai thanh minh rồi quay người đi ra ngoài. Ngươi định đi tìm người nọ báo thù cho sư đệ của ngươi. Nhưng lạng hàng còn chưa tới cửa điện, âm thanh của trạm thai thanh minh đã vang lên, với tu vi của ngươi có thể báo thù cho sư đệ của ngươi được sao? Vạn bối đi tìm người đó liều mạng. Nếu không địch lại thì bị giết. Sư đệ của vạn bối vì thu hút người đó thì làm sao mà vạn bối có thể sống một mình? Lạng hàng nghẹn ngào. Ngươi đứng lại cho ta. Trạm thai thanh minh ho khan một tiếng rồi quát: nếu sư đệ của ngươi bị người ta hại mà ngươi lại dâng mạng tới cho người ta giết thì đúng là ngu. Lạng hàng bị tiếng quá của trạm thai thanh minh làm cho ù tai. Hơn nửa chân nguyên của gã đúng là đã kiệt nên rung người. Lúc này, trạm thai thanh minh đột nhiên thở dài, chuyện của các ngươi ta cũng nghe nói. Nếu như sư đệ của ngươi bị hại thì ngươi nên báo thù cho hắn. Hiện tại biện pháp tốt nhất là dựa vào núi Chiêu Diêu. Thế của công luân rất mạnh, có lẽ bọn họ không biết ngươi tới chỗ của ta, hoặc là e ngại ta nên không dám đến đây. Nhưng nếu ngươi rời khỏi đây thì đừng mơ tới được núi Chiêu Diêu. Hiện tại ta cho ngươi lựa chọn. Nếu ngươi ngu hết phần người khác thì ta cũng không ngăn. Còn nếu ngươi nghĩ thông thì ở lại chỗ ta. Ta sẽ tận hết sức luyện chết cho ngươi một hai cái pháp bảo. Nếu đi ra ngoài thì đúng là chịu chết Nếu huyền vô kỳ sư đệ bị hại thì ta nên báo thù cho đệ ấy Mặc dù lạng hàng là người nhát gan Nhưng từ sau khi được lạc bắt kích động lòng tự tin rồi lại trải qua sóng gió Nên lúc này có một sự quyết đoán Được Chỉ một lát, lạng hàng cắn răng rồi nói Trạm thai thanh minh tiền bối Vãn bối ở lại chỗ người Trạm thai thanh minh ho khan một tiếng rồi từ từ lấy ra một cái hộp ngọc Trước khi lấy cái hộp ngọc đó ra, người ta có cảm giác trạm thai thanh minh chẳng khác gì một lão nhân mắc nhiều bệnh. Nhưng sau khi lão xuất cái hộp màu trắng lập tức ánh mắt của lão trở nên cuồng nhiệt, si mê. Đưa phi kiếm của ngươi cho ta. Sau khi lấy cái hộp màu trắng, trạm thai thanh minh liền nói với lạng hàng. Lạng hàng đã đặt quyết tâm liền lấy ngay xích tô đưa cho trạm thai thanh minh. Tuy nhiên người tiếp nhận tô lại không phải là trạm thai thanh minh mà là Tiểu Sa Di vẫn đứng yên lặng bên mấy cái lò từ khi hắn đi vào. Tướng mạo của Tiểu Sa Di thanh tú nhìn có chút khiêm tốn đi tới bên cạnh trạm thai thanh minh đón lấy tô thậm chí còn hơi cười với lạng hàng. Nhưng điều khiến cho lạng hàng lắp bắp kinh hãi đó là trên người Tiểu Sa Di lại tản ra một chút hơi thở của sắt thét. Đây là đồng tử luyện khí do ta luyện chế để giúp mình. Trạm thai thanh minh nhìn thấy sắc mặt của lạng hàng liền giải thích. Không ngờ có thể luyện được con rối có phong cách giống con người như vậy. Tiền bối thật đúng là người số một luyện khí. Lạng hàng nhìn tiểu sa diên ngoại trừ thân thể có chút hơi thở sắc thép ra thì cơ bản không thể biết được đó chính là khôi lỗi mà trạm thai thanh minh làm ra. Người tài trong thiên hạ rất nhiều, chưa chắc đã phải là người luyện khí số một. Thanh xích tô của ngươi vào 700 năm trước đã được tiền bối cao nhân thuộc sơn các ngươi luyện chế ẩn chứa khí địa tâm hỏa sát. lại phong ấn thần hồn của một con phi thiên hỏa ngô công, có thể nói là phi kiếm thượng đẳng trên thế gian. Nhìn Thanh Xích Tô mà Tiểu Sa Di cầm trong tay đang tản ra hơi nóng, trạm thai thanh minh cười nói, thuộc sơn các ngươi luyện kiếm có sự độc đáo tuy nhiên lại chỉ lấy luyện khí làm phụ thiếu mất mệnh tính tu vi vì vậy mà luận về luyện kiếm chắc chắn không thể là số một thiên hạ. Phẩm chất kiếm thai của Thanh Xích Tô còn chưa đủ, ta sẽ rèn cho nó dẻo dai, sắc bén hơn một chút. Trạm thai thanh minh tiền bối. Lạng hàng lấy ra bốn viên tinh châu đỏ hồng đưa tới trước mặt trạm thai thanh minh, ngài xem mấy viên hỏa ngô đan này có tác dụng không? Hỏa ngô đan. Ngươi lấy ở đâu ra? Hay lắm. Hỏa ngô đan hoàn toàn xứng đáng với xích tô. Vừa nhìn thấy bốn viên hỏa ngô đan, ánh mắt của trạm thai thanh minh không giấu được sự cuồng nhiệt và mừng rỡ. Do lạc bác sư đệ đưa cho vãn bối. Lạng hàng nói. Thiên tài để bảo trong thiên hạ thì người có duyên được nhưng lại có người có duyên dùng. Thứ này vô cùng hiếm có, không ngờ trên người ngươi lại có bốn viên. Bốn viên hỏa ngô đang ngày đó lạc bắt lấy được từ người hát phong lão tổ. Lạc bắt đọc thiên cơ bí lục nên mới có ý định đưa cho lạng hàng rèn luyện phi kiếm vì vậy mà lạng hàng cất trong người, tuy nhiên vẫn chưa có thời điểm thích hợp. Vừa hay bây giờ, gã gặp được nhân vật luyện khí số một trong thiên hạ. Trạm thai thanh minh vốn say mê luyện khí cho nên bây giờ có được nguyên liệu tốt liền khó nhìn được, không nói nhiều nhanh chóng mở cái hộp ngọc. Cái hộp ngọc vừa được mở ra, ánh sáng trong đó làm cho lạng hạng bị chói mắt. Chỉ thấy hai tay của trạm thai thanh minh bao phủ trong vần ánh sáng rực rỡ. Nạp tu di vu giới tử. Lạng hạng nhìn thấy trạm thai thanh minh vung tay liền xuất hiện 10 viên ngọc thạch trong suốt. Hơn 10 viên ngọc thạch đó đều dài hơn 4 xích, rộng tới 2 xích. Mà cái học ngọc trọng hai thước kia hiển nhiên là không thể chứa được bằng đó ngọc thạch. Lạng Hàng từng đọc điển tịch ở Thục Sơn có thấy một số pháp bảo có thể chứa được đồ vật to hơn nó tới cả chục lần thậm chí là mấy trăm lần. Mà những cái pháp bảo đó từ xưa tới nay có một vài người có thể luyện chế được. Chúng được gọi là nạp tu di vu giới tử. Nhìn thấy trong tay trạm thai thanh minh có pháp bảo như vậy, Lạng Hàng chắc chắn giật mình. Tuy nhiên gã lập tức thoải mái. Trạm thai thanh minh có thể luyện chế được pháp bảo như đồng mục la sát thì có luyện chế ra pháp bảo kia cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Trạm thai thanh minh tiền bối. Đây là cái gì? Lạng hàng chợt nhìn thấy sau khi trạm thai thanh minh lấy ra 10 viên ngọc thạch, tiểu sa di liền đón lấy rồi bày quanh người trạm thai thanh minh và lạng hàng một cái trận pháp. 10 viên ngọc thạch tản ra hơi lạnh kinh người khiến cho lạng hàng như cảm thấy đang đứng trong hầm băng. Đợi một chút rồi người sẽ biết. Trạm thai thanh minh cũng không giải thích, chỉ liếc mắt nhìn tiểu sa di một cái, tiểu sa di liền gật đầu rồi đặt xích tô bên cạnh một cái lò. Sau đó y nhanh chóng mang tới một số đồ vật đặt bên cạnh. Lạng hàng nhìn cái lò đó như được làm bằng kim loại mà như không phải. Tưởng sướng mà không phải là sướng. Nhìn thì như được đúc từ kim loại nhưng lại trơn nhẵn giống như sướng. Hình dạng của cái lò cũng rất lạ, giống như một cây đèn cao chừng hai trượng. Bên trên lò có bảy pho tượng, tất cả đều ngửa mặt lên trời dường như đang đón nhận mưa móc từ trên cao. Mà chân của cái bếp lò có bốn con thú có đầu giống như đầu rồng nhưng lại chỉ có một sừng và có râu dài. Lạng hàng quan sát thì thấy những thứ tiểu sa di đưa tới phần lớn là khoáng thạch phải tới cả đống lớn. Có khoáng thạch nặng tới ngàn cân mà có cái cũng chỉ là một khối nho nhỏ. Tiểu sa di chịu sự điều khiển từ suy nghĩ của trạm thai thanh minh chẳng khác nào tay chân của lão. Hơn nữa, Lạng Hàng cũng thấy được sức mạnh của Tiểu Sa Di, chỉ trong nửa nén hương, Tiểu Sa Di đã chất một đống vất liệu bên cạnh cái lò. Lên! Tiểu Sa Di vẫn còn đang nhanh chóng mang đồ tới, trạm thai thanh minh chợt chỉ tay một cái. Một đạo chân nguyên khẽ cuốn vào trên cái lò khiến cho nó xuất hiện vô số những cái bùa màu hồng. a Cùng lúc đó, Lạng Hàng nhìn thấy từ trên nóc nhà chợt giống như một cái vỏ trai tách ra khiến cho những tia nắng chiếu vào trong điện. Dẫn. Rơi. Trạm thai thanh minh chỉ tay một cái vô số những cài bùa trên lò dựng lên. Lạng hàng ngửa đầu nhìn lên, từ trên trời cao đột nhiên có một dải tơ hồng phóng xuống. Nhìn thì như nó chỉ có một tia nhưng khi còn cách đỉnh đầu lạng hàng trăm trượng, gã liền cảm nhận được hơi nóng kinh người. Khi nó xuống gần lên một chút, thân mình lạng hàng chảy đầy mồ hôi.